Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện trùng sinh vị lai chi sinh bao tử. chương 71, hố cha còn nhỏ đừng làm thân. Ngày hôm đó trời trong nắng ấm, không đi dạo vườn hoa sẽ thật có lỗi với thời tiết này nha. Mông hiểu dương vung tay lên, dẫn một bầy nhóc con lắc lư lắc lư đi đến vườn hoa. Mới tới vườn hoa liền thấy ba người một lớn hai nhỏ đều là thú nhân cười tươi như hoa. Nhìn thấy bọn họ ra mặt Mông hiểu dương không tự giác sốt một chút ngay cả khóe miệng đang cong lên đều cứng ngắt không ít. Xin chào bá mẫu thật là trùng hợp ngài cũng tới ngắm hoa sao. Thú nhân lớn kia tiến lên cung kính nói. Thật trùng hợp, trùng hợp con bà nó chứ trùng hợp tháng này đều trùng hợp 7-8 lần còn trùng hợp cái rắm. Hôm nay thời tiết rất đẹp bá mẫu chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Đứa nhỏ lập tức thấu đi lên cười giống như Phật di Lặc dường như đang nói thổ hào chúng ta làm bạn đi ha. Mông hiểu dương, đậu xanh rau má. nhóc nhà tôi còn nhỏ như vậy, mấy đứa này đều đã muốn nhảy vô xí phần rồi, cút xa chút đi. Không được, đột nhiên tôi nhớ tới trứng lời còn ở trong phòng, sao chúng ta có thể đi chơi mà không để ý tới trứng lời được? Trứng lời sẽ buồn lắm. Quay đầu nhíu mày hỏi vỏ trứng, đúng không? Chua cái miệng nhỏ nhắn. Em trai sẽ đau lòng lắm á, chúng ta đi về đi. Thành âm non nớt, không khó nghe ra bên trong quan tâm. Không hổ là con của mình, diễn xuất số 1, một, một fan túm lấy trứng cuộn còn đang gặm bánh bế quy, mông hiểu dương dẫn bọn nhỏ đi như gió trở lại trong phòng, chuyện thứ nhất chính là mở ra quang não. Có thể tiễn mấy người kia đi sao? Y đã nhịn lâu rồi, trước đều chịu đựng đó là bởi vì bọn họ là bên nhà mẹ đẻ lâm phu nhân, hiện tại thật sự nhịn không nổi nữa. Quang não bên kia, lâm hồ đang ngồi dưới đất trong mảnh rừng rẩm, quần áo có chút hỗn độn, không khó nhìn ra vừa rồi trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Anh sẽ nói với mỗ mụ, chỉ cần nghĩ lâm hô liền biết Hiểu Dương nói tới ai. Ngày ấy khi hắn đưa Hiểu Dương về nhà, nhìn thấy bọn em họ đứng phía sau mỗ mụ liền biết mỗ mụ muốn làm gì rồi, rốt cuộc là bên nhà ngoại cũng là em họ của hắn, lại đây làm khách vài ngày hắn cũng không thể nói cái gì. Bất quá hiện tại Hiểu Dương đánh quang não lại đây, vậy không cần phải bàn luận nữa. Hơn nữa bọn họ ở lâm gia làm khách gần một tháng rồi cũng không sai biệt lắm. Lâm hô nhìn ảo ảnh của Mông hiểu dương biến mất, đáy mắt hiện lên một chút lưu luyến, hắn mới rời nhà hơn 20 ngày, chưa bao giờ biết sẽ thử nghiệm một người như vậy, bình ổn tâm thần, bấm quang não lâm phu nhân. Mỗ mụ, vỏ trứng trứng cuộn còn nhỏ, không đợi lâm phu nhân mở miệng, lâm hô đã mở miệng trước. Thành âm vừa vang lên, lâm phu nhân mới hiểu được lâm hô muốn biểu đạt cái gì, nhanh chóng trả lời, mụ biết mụ chỉ muốn bọn họ quen biết một chút, về phần mặt khác mụ sẽ không nhúng tay. Làm khách một thời gian như vậy cũng đủ rồi. Nghe vậy, Lâm Hô trực tiếp trả lời một câu. Như vậy nói trắng ra, khiến Lâm phu nhân lại sừng sốt, vừa bực mình vừa buồn cười nói, được rồi, đã biết. Trong nhà không cần con lo lắng, con ở bên ngoài phải cẩn thận. Lâm phu nhân đưa mấy đứa nhỏ ở nhà mẹ đẻ lại đây đương nhiên là có tư tâm, bất quá bọn vỏ trứng là cháu của ông, nếu bọn nó không thích đương nhiên ông cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngày hôm sau, mông hiểu dương ra ngoài quả nhiên không có trùng hợp gặp ba thú nhân kia nữa, hỏi viên đồng mới biết mấy người kia đã rời đi, sáng sớm còn đến chào từ biệt y, chỉ là lúc đó y còn đang chơi cờ với chu công. Vừa lòng gật đầu cho 32 cái tán vì lâm hô làm việc có hiệu quả. Vông tay lên, mấy nhóc con cùng mẫu phụ đi bắt yêu nào. Ngao ngao ngao, đi bắt yêu, trứng hai là cổ động vương, luôn là đứa hưởng ứng trước nhất. Mấy người vui vẻ chạy đến bãi cỏ rộng ở hoa viên, nơi đó hơn phân nửa bị vây lại, bên trong nuôi mấy con thỏ, gà rừng, còn có mấy dị thú có tính công kích hơi yếu. Hai tiểu thú nhân ngao ô một tiếng biến thành tiểu bạch hồ nhảy đi vào nhảy nhót rượt đuổi, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Trứng lười sớm chạy đến dưới bóng cây nằm ở đó ngủ, ngược lại hai tiểu á thú nhìn hai anh trai đùa vui vẻ như vậy, có chút nóng lòng muốn thử. Ký chủ, mau rời khỏi nơi đây. Hồi lâu không xuất hiện 9717 đột nhiên ra tiếng nói. Sao vậy, mông hiểu dương nhíu nhíu mày, hệ số an toàn của lâm gia tuy không thể nói vô cùng khủng bố, nhưng xếp trong ba hạng đầu là khẳng định. Trước không nói cái này, mau rời khỏi đây, 9717 giọng điệu có chút dồn dập lập tức còn nói. Không còn kịp rồi, mau bảo bọn nhỏ lại đây, sau đó mở ra vòng tay phòng hộ. Biết không là thời điểm truy vấn, mông hiểu dương nhanh chóng kêu mấy đứa nhỏ đi tới bên cạnh mình, giọng điệu nghiêm túc khiến chứng lời cũng không dám nhàn hạ. khởi động vòng tay phòng hộ, một vòng phòng hộ khoảng ba thước nhất thời bao phủ y cùng bọn nhỏ. Cùng lúc đó, vòng phòng hộ một chỗ nào đó kích khởi một đạo ánh sáng màu đỏ, trói đến Mông Hiểu Dương phải nheo mắt lại, nghĩ đến là vật gì đánh lại đây, vừa lúc bị hào quang của vòng phòng hộ mới vừa khởi động ngăn trở. Lúc này, cho dù là thần kinh thô Mông Hiểu Dương cũng hiểu được có chút không đúng. 9717, bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết là xảy ra chuyện gì sao? Không dám triệt hạ vòng phòng hộ cũng không dám tùy tiện di động Mông Hiểu Dương ôm bọn nhỏ tại bên người trong lòng hỏi Qua một hồi lâu 9717 mới trả lời Tôi mới vừa quét kiểm tra một chút là thế giới này ký thân trùng tộc nhân Nói xong trực tiếp đem tư liệu của ký thân tộc nhân gửi vào trong đầu Mông Hiểu Dương Mông Hiểu Dương, đậu xanh rau má Cư nhiên còn có loại đồ chơi này Phòng ngự của Lâm ra mạnh như vậy, bọn họ vào bằng cách nào 9717 tôi còn đang xem xét trước anh không cần đi ra ngoài ký thân tộc nhân có một hạng kỹ năng chính là ẩn thân Xung quanh đây có cây nhiều lắm, ngay cả tôi trong lúc nhất thời đều không phân hình được Mẫu phụ, vỏ trứng cầm tay mông hiểu dương, ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng Sờ sờ đầu của bé, mông hiểu dương ôn nhu nói Không có việc gì còn đi qua chơi với các anh được không đứa bé sinh ra từ trứng quả nhiên đặc biệt lúc này mới bao lớn liền biết lo lắng Qua hồi lâu thanh âm của 9717 lại vang lên lần nữa. Đã tra được ngay tại bên ngoài màn hào quang phòng hộ không xa chính là cái cây nở hoa màu trắng kia. Trên cây hoa màu trắng, tầm mắt mông hiểu dương chuyển rời đến chỗ kia, không nhìn ra chút khác thường nào. Bây giờ nếu gọi người đến đây, có thể bị ký thân đến trên người người khác hay không? ký thân tộc nhân không thể so với ký thân sinh vật thông thường. sau khi những ký thân sinh vật khác ký thân, nhiều lắm là sinh bệnh thôi. ký thân tộc lại có trí tuệ hơn nữa tuyệt đối không thua chỉ số thông minh của nhân loại. một khi bị ký thân tộc nhân lựa chọn làm ký thân giả, rất khó tìm đến vị trí cụ thể ẩn thân của nó thời gian lâu, còn sẽ huyết mạch tương liên. chẳng những càng khó tìm kiếm, còn rất khó bắt phải nhanh chóng đông lạnh thân thể lại tiến hành chia lìa. để càng lâu ký thân tộc nhân sẽ cắn nuốt linh hồn sạch sẽ chính thức tu hú chiếm tổ cướp lấy thân thể. Nếu thật sự tới lúc đó ký thân tộc nhân có được ký thân giả ký ức có thể giấu giếm được mọi người trở thành bản thân người đó. Trước tiên đánh quang não nói cho bọn họ biết, bọn họ sẽ có cách ứng đối 9717 trực tiếp xâm lấn đến hệ thống phòng hộ của Lâm gia lại không thấy được bất luận cái gì về ký thân tộc nhân tin tức duy nhất khả nghi chính là ba thú nhân nhà mẹ đẻ Lâm phu nhân. Bất quá hiện tại bọn hắn không ở đây, nó cũng phân hình không được. Đẻ xuống Lâm phu nhân quang não, không bao lâu liền truyền được. hiểu dương các con làm sao vậy lâm phu nhân nhíu mày đối diện mông hiểu dương cưng nhiên ôm mấy đứa bé lôi thành một đoàn thoạt nhìn dáng vẻ rất khẩn trương mỗ mụ đậu xanh rau má phải giải thích làm sao mà anh biết ký thân tộc nhân đồ chơi kia không có thiết bị đặc biệt căn bản không thể phát hiện được biết không suy nghĩ một hồi Vừa rồi con cảm thấy tim đập rất nhanh, đã mở ra vòng phòng hộ, không nghĩ tới vòng phòng hộ cưng nhiên lè ra quang mang bị công kích hơn nữa con có cảm giác xung quanh đây có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng con, nhưng con lại không nhìn thấy gì cả, mỗ mụ con rất sợ. Mình thật sự là quá thông minh, mình cũng phục mình quá đi Đừng sợ con ở trong vòng phòng hộ ngàn vạn đừng đi ra ngoài, mụ liền phái người đi qua. Lâm phu nhân làm chính quân Lâm gia gia chủ kiến thức đương nhiên sẽ không nông cạn hơn nữa ngày hôm trước Trung ương Tinh phát hiện á thú bị ký thân tộc nhân ký thân, thậm chí còn có mấy giống cái, lập tức khiến ông nghĩ tới chuyện này. Không được 10 phút, Lâm gia chủ tự mình dẫn theo người đến đây, mỗi người đều mặc đặc chế phòng hộ phục, có thể nói võ trang đầy đủ, Lâm gia chủ nhìn thấy Mông Hiểu Dương còn có bọn nhỏ an toàn đứng ở trong vòng phòng hộ, đầu tiên là thở vào một cái, lập tức liền giận tái mặt, phất tay khiến người đi thăm dò tìm chỗ ẩn nấp của ký thân tộc nhân. Ký thân tộc nhân sở dĩ khó có thể phòng bị cũng bởi vì thủ đoạn ẩn nấp của hắn quá mức lợi hại Giống như hiện tại, hắn ẩn nấp ở trên cạnh cơ hồ liền cùng cây dung làm một thể Cho dù mười mấy người khắp nơi tìm tòi, vẫn khó có thể tìm được Mông hiểu dương, đậu xanh rau má Ở trên cây nở hoa màu trắng kia anh đồ ngu ngốc cư nhiên đi qua luôn Thú nhân ngu ngốc ở phía sau kia cư nhiên đảo qua cũng không phát hiện sao Thật là sốt ruột quá đê Khổ nổi không biết phải giải thích làm sao bản thân biết ký thân tộc nhân ở đâu, mông hiểu dương chỉ có thể ở một bên lo lắng suông qua gần nửa giờ, vòng phòng hộ của mông hiểu dương sắp hết thời gian sử dụng, mà vòng phòng hộ quang não, mông hiểu dương có loại ảo giác, vòng phòng hộ quang não không thể phòng hộ ký thân tộc nhân xâm nhập. Đích đích đích, một trận tiếng đích đích truyền đến, Miêu thị đã tìm được nơi ký thân tộc nhân ẩn thân, đúng là ở trên cây nở hoa màu trắng kia. Người phía sau nhanh chóng tiến lên phun một loại khí thể màu trắng, gốc cây kia lấy tốc độ mắt thường không thể nhận ra nháy mắt thành một gốc cây khắc băng. Sau đó lại rắc lên một loại thuốc phun xương màu đỏ, chỉ thấy một mảnh lá cây trên cây biến thành màu đen. Phiến lá cây màu đen kia còn đang hơi run run, thực rõ ràng, ký thân tộc nhân đang ẩn nấp ở trên này, lúc này đang liều mạng dẫy dụa muốn chạy trốn. mông hiểu dương, hô, cuối cùng cũng bắt được rồi, hô chết anh đây, mẹ nó. Thở vào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời vòng phòng hộ y mở ra cũng hoàn toàn đóng lại, nếu không đúng lúc bắt được nói không chừng liền ký thân đến trên người y hoặc là bọn nhỏ. Hừ, nếu không có tôi, anh cho là có thể nhanh như vậy tìm đến nơi ẩn thân của ký thân tộc nhân sao. 9.717 ngạo kiều hừ hừ, vừa rồi thế nhưng nó khống chế dụng cụ dò xét phát ra tiếng cảnh cáo. Mông hiểu dương bừng tỉnh đại ngộ trách không được vang đúng lúc như vậy y đã nói mà người nọ máy móc đảo đi qua hai lần cương nhiên cũng chưa tìm ra ký thân tộc nhân sao lúc sắp rời đi liền tìm được Những người này mang theo phiến lá cây kia rời đi mông hiểu dương cùng bọn nhỏ cũng bị đưa đến phòng chữa bệnh bọn họ cần làm kiểm tra thân thể một lần chỉ có ký thân tộc nhân đã xâm nhập thân thể của bọn họ nhất là mấy đứa bé Kỳ thực không cần bọn họ kiểm tra trước đó Mông Hiểu Dương đã bảo 9717 kiểm tra qua kết quả đương nhiên là đều không có, bất quá hiện tại lại kiểm tra một lần cũng không có việc gì có thể an ủi tâm tình của lâm phu nhân bọn họ. Chờ trở lại phòng, trong lòng Mông Hiểu Dương vẫn còn có chút sợ hãi, nếu không có 9717 nhắc nhở, hôm nay liền thật sự bị ký thân rồi, y có một loại mãnh liệt cảm giác ký thân tộc nhân kia là hướng về phía y. Cảm giác của y không sai, trải qua hơn nửa tháng điều tra, bị điều tra ra ký thân tộc nhân, phần lớn ký thân ở trên người Á Thú, nhất là trên người Á Thú đã sinh con, về phần nguyên nhân, đang tiến hành ép hỏi ký thân tộc nhân, sẽ chờ kết quả. Ra chuyện như vậy, lâm ra phòng ngự tăng mạnh không nói, toàn bộ Trung ương Tinh cũng đồng loạt tiến hành dọn dẹp. Tôi xem là an nhàn lâu lắm, mới có thể khiến ký thân tộc nhân tiến vào đến Trung ương Tinh cũng không biết. Long gia trưởng lão trầm giọng nói một câu, trong giọng nói lộ ra thản nhiên uy áp. Không giống ông, Phượng tộc trưởng lão vẫn tươi cười đầy mặt, bất quá hai mắt híp lại lộ ra nhè nhẹ ánh sáng lạnh, vẫn nói cho mọi người ông cũng đang tức giận. Chẳng trách Phượng tộc trưởng lão căm tức như vậy, an nguy của Trung Ương Tinh là thập đại gia tộc thay phiên bảo hộ, trăm năm nay vừa lúc đến phiên Phượng gia, còn năm năm nữa là kết thúc, không nghĩ tới giờ phút then chốt này lại xảy ra chuyện như vậy, giống như bị người tát một cái vào mặt, Phượng tộc có thể không căm tức sao? cho nên lần này dọn dẹp phượng tộc xuất lực nhiều nhất có loại tư thế thì phải tiêu diệt ký thân tộc nhân vô luận như thế nào lần này phải toàn lực thanh trừ ký thân tộc không buông tha bất luận một cái nào cũng dám động người của lâm gia ta vẫn là hiểu dương nó chính là đại công thần của lâm gia giống như lời của lâm lão đệ lần này cần toàn lực thanh trừ tây môn gia chủ mở miệng đồng ý lần này ký thân tộc xác thực lớn mật trước khi rằng phát hiện có ký thân tộc ở trung ương tinh nhưng đều là bình dân hiện tại lại phát hiện người trong thập đại gia tộc đều bị ký thân tộc để mắt tới hơn nữa sau khi ra chuyện ở lâm gia tất cả gia tộc đều tập hợp tộc nhân tra xét một lần quả nhiên phát hiện có mấy á thú thậm chí một hai giống cái bị ký thân cho nên các gia chủ đang ngồi đều không có suy nghĩ thiếu xuất lực toàn bộ đều ra toàn lực tính toán toàn lực thanh trừ Mặc kệ bọn họ như thế nào thảo luận thanh trừ ký thân tộc nhân, bên này mông hiểu dương cuối cùng cũng biết ký thân tộc nhân là làm sao xuất hiện ở lâm gia. Cho nên nói ký thân tộc nhân kia là theo tiểu thú nhân nhà mẹ đè mỗ mụ vào. mông hiểu dương sơ sơ cằm, là có hai cái hay vẫn là cái ngay tại trên người tiểu thú nhân, sau khi nhìn thấy tôi liền muốn chuyển rời đến trên người tôi. Chỉ có một là sau khi nhìn thấy anh mới muốn chuyển rời đến trên người anh 9717 dừng lại. Hơn nữa tôi xâm nhập vào đại não của một ký thân tộc nhân, phát hiện một chuyện rất thú vị. Hiếp mắt ý bảo 9717 nói tiếp. Bọn họ muốn ký thân ở trên người giống cách cùng Á Thú, sau đó thông qua cùng thú nhân kết hợp sinh ra đại vương đời tiếp theo nha. Chính là tộc trưởng của bọn họ cương nhiên chính là thú nhân cùng ký thân Á Thú kết hợp sinh ra, phát hiện vừa có được ký thân tộc nhân năng lực cũng có thể biến thành thú nhân. Gật đầu. Theo lời cậu nói thì hẳn là bọn họ đã lên kế hoạch lâu rồi, vậy không phải là rất nhiều người bị ký thân sao? Ngược lại còn không có, dù sao trung ương tinh phòng ngự vẫn là rất mạnh, muốn tiến vào sẽ không dễ dàng như vậy, chính là tộc trưởng ký thân tộc là thú nhân, có thể mang ký thân tộc tiến vào nhưng vẫn là số ít. Kỳ thực có thứ có thể khắc chế ký thân tộc ký chủ anh có muốn xem không? 9.717 hỏi Khắc chế sao? Mông hiểu dương nghe xong lập tức gật đầu đồng ý ký thân tộc nhân này cũng không lợi hại lắm, cũng chỉ là không cách nào cha tìm khiến người đau đầu mà thôi, bản thân y ngược lại không sao cả có 9717 ở trên người thế nhưng mấy đứa bé lại khác luôn luôn có lúc sơ sẩy. Chờ 9717 đem thứ đó lấy đến nhìn một cái cư nhiên là túi hương bình thường nhất Xem qua giới thiệu sản phẩm mới biết được đồ vật này thật đúng là khắc chế ký thân tộc Lại nhìn giá cả cũng không quý lắm Đổi mười mấy cách trước mấy cái cho bọn nhỏ đeo lên Còn lại đưa cho lâm phu nhân bọn họ nói là y làm để phòng trùng. Dù sao đồ vật này ngoại trừ y cùng 9717 thì người khác cũng không biết có tác dụng gì Đi thăm dò nhất thời cũng không tra được chuyện gì lại qua hơn nửa tháng bên ngoài vẫn là gió êm sóng lặng một chút đều nhìn không ra có phát hiện ký thân tộc nhân một chuyện như vậy mông hiểu dương vẫn tránh ở trong nhà làm trạch lâm hô đã trở lại anh đã trở về đơn giản bốn chữ lại lộ ra nồng đậm thử nghiệm mông hiểu dương hừ hừ ứng tiếng chỉ có bản thân y tự biết trong lòng y kỳ thực cũng rất nhớ lâm hô trước giờ chưa từng nhớ một người như vậy hai người rút vào trong phòng mấy đứa bé chơi đùa ở một phòng khác lâm hô ôm mông hiểu dương vùi đầu ở hõm vai y Anh rất nhớ em, cho nên vừa hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức chạy trở về. Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng, thân thể mẫn cảm bởi vì lâm hô gần sát kèm theo khí thức run nhè nhẹ Ừm, em cũng vậy. Má nó, khi nào thì học được nói lời như thế, anh đây thật đúng là không thích ứng. Đêm đó, đương nhiên là châu cường tráng cày ruộng. Anh đã nghe mỗ mụ nói rồi, em không cần sợ. Lúc nhiệm vụ sắp chấm dứt lâm hô mới biết được trong nhà xảy ra chuyện như vậy. lúc ấy khi mỗ mụ nói cho hắn biết tin tức này hắn chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn cũng may mỗ mụ nói hiểu dương không sao nhưng đầu nhìn nhìn lâm hô mông hiểu dương cười cười em không sao ừ ánh mắt lâm hô trầm trầm xoay người đè lên người mông hiểu dương lại đến một lần nữa hôm nay chủ ruộng không tạc mau hắn không tranh thủ cầy thêm vài lần như thế thật xin lỗi chính mình đích đích quang não lâm hô cùng mông hiểu dương đồng thời vang lên Lâm hô thuận tay tắt quang não hai người, cúi đầu tiếp tục. Đích đích, quang não tiếp tục vang lên. Mông hiểu dương đẩy lâm hô ra, nhìn số quang não gọi tới, nhanh ngồi dậy kéo chăn gói kỹ lưỡng, nhanh chóng truyền được quang não. Mỗ mụ, xin hỏi có chuyện gì không? Khụ, lâm phu nhân là người từng trải, nhìn một cái hình ảnh quang não liền biết vừa rồi bọn họ vì cái gì tắt máy. Tiểu cần sắp sinh, lâm phu nhân vừa dứt lời liền nhanh chóng cúp quang não, để tránh cho lâm hô và hiểu dương xấu hổ. Tiểu Cần sắp sinh, Lâm Hô cùng Mông Hiểu Dương liếc nhau, lập tức đứng dậy mặc quần áo sửa mặt chạy đến triệu gia. Trường 72, không thể nhẫn nhịn. Lúc Lâm Hô và Mông Hiểu Dương đến nơi thì Lâm Cần đã sinh xong. Cho dù Mông Hiểu Dương đã sinh hai thai rồi vẫn cảm thán không thôi, thế giới này tuy rằng khó mang thai nhưng sinh con lại rất dễ dàng. Cũng đúng thôi kiếp trước phụ nữ sinh ra đều là em bé có tay có chân, nơi này là sinh trứng, trứng nhỏ hơn em bé không nói còn mượt mà bóng loáng Cho nên so với sinh em bé hình người đương nhiên là đơn giản hơn nhiều Trước tiên đi xem lâm cẩn, tên nhóc này đang uống cháo tinh thần rất tốt lại đi nhìn trứng mới vừa sinh ra Ngoại trừ lớn hơn bọn trứng hai lúc mới sinh ra một chút ngược lại cũng không có gì khác nhau, hử mông hiểu dương cẩn thận nhìn nhìn Vỏ trứng cũng không trắng nõn như của bọn trứng hai, nhìn sao cũng thấy bé con nhà mình là đáng yêu. Nghĩ tới lúc trước ba trứng tròn vo trắng nõn còn mặc cho bạn muốn sờ thế nào thì sờ thật sự rất đáng yêu. Em trai, muốn xem em trai, bị bên chân nhảy nhót trứng hai gọi hoàn hồn, mông hiểu dương ghét bỏ liếc mắt một cái, nhìn hiện tại xem, một tiểu quỷ luôn gây sự cũng không có đáng yêu nhu thuận như lúc còn là quả trứng. Khoan đã, con tới đây khi nào? Xoay người nhìn nhìn, xác định chỉ có mình chứng hai, mấy bé khác đều ở trong nhà, mông hiểu dương chừng mắt hỏi. mông hiểu dương chừng mắt cũng không phải một lần hai lần, làm người bị chừng nhiều nhất kia. Chứng hai tỏ vẻ sớm đã thành thói quen rồi, mẫu phụ chính là cọp giấy, nhìn có vẻ hung dữ vậy thôi hà. Cùng phụ thân với mẫu phụ tới đó, bé thế nhưng len lén đi theo bọn họ tới, hắc hắc hắc. Lầm hô tay dài đưa tới chụp một phát vòng qua bụng chứng hai ôm lấy bước đi. Chúng ta trở về đi. Chứng hai cùng lại đây hắn đương nhiên biết cho nên cũng không có kinh ngạc nhiều lắm, hơn nữa hắn liền chờ túm lấy nhược điểm của thằng nhóc này, sau đó về nhà phạt một trận. Chứng hai mặt hướng ra ngoài, hai tay hai chân không ngừng dẫy rủa Không muốn về, muốn xem em trai cơ. Bố, lầm hồ trực tiếp một bàn tay chụp đến mông nhỏ của nó quả nhiên nhóc nào đó thấy mẫu phụ cũng không nói gì, liền không dẫy rụa nữa. Mông hiểu dương ở một bên nhìn, trong lòng thực buồn cười, đứa nhỏ này cũng không biết học ai, cương nhiên biết xem sắc mặt, biết hai người bọn họ đều thức giận sẽ không dễ dụa nữa. Hai cha con lâm hồ đi ra ngoài trước, mông hiểu dương đi nói với lâm cần một tiếng, liền cùng nhau đi về, lâm cần mới sinh xong cần được nghỉ ngơi, chờ thêm vài ngày nữa cậu có thể đứng dậy hoạt động, y lại đến. Về đến nhà, mông hiểu dương liền đi xem chứng lời còn đang ngủ ngon lành, lại đi sân thượng nhìn chứng lớn và bọn tiểu á thú đang chơi đùa, lúc này mới yên tâm trở lại trong phòng của mình. Mấy ngày nay không biết vì sao y có loại cảm giác bất an, hỏi 9717, nó cũng không phát hiện lâm ra có cái gì không đúng, chỉ phải nhờ nó giúp đỡ nhiều cảnh giác một chút. Sao vậy, mới từ chỗ tiểu cần trở về quản gia liền nói có người muốn gặp lâm hô, bây giờ trở về sắc mặt không đúng nha. Không có gì A Thanh đã trở lại, lúc này trở về chỉ sợ không phải chuyện gì tốt ngồi một hồi, Lâm Hồ lại đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi ra ngoài gặp bạn có chuyện gì đánh quang não cho anh. Biễu môi, biết rồi, nhất định là đi gặp Đông Phương Thanh chứ gì, cùng hắn đính hôn lâu như vậy. Bạn bè thân thiết của lâm hô y đều biết rất rõ, kỳ thực cũng không phải cố tình tìm hiểu gì, người này ngoại trừ đông phương thanh cùng hoa nhiên, chính là cùng phong trạch khiêm quen thuộc một chút, bạn bè khác thật đúng là không mấy người, thật sự là chẳng giống con em thế gia chút nào. Nếu y là vì quá đẹp trai mà không có bạn, vậy lâm hô chính là ít nói nên không có bạn, mong hiểu dương sơ căm nghĩ. Chuyện cậu vừa nói là thật, lâm hô gấp khúc ngón trỏ nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn thủy tinh trong suốt. đôi mì thanh tú của đông phương thanh nhíu nhíu đã lâu rồi không thấy được động tác này của cậu ta chỉ có từ nhỏ cùng nhau lớn lên chỉ có hắn cùng hoa nhiên là thường xuyên ở chung với cậu ta mới biết chỉ cần lâm hô làm ra động tác này liền biểu thị hắn cực kỳ tức giận tức giận đến nỗi đã không kìm nén được nữa lần trước thấy còn là chuyện của 10 năm trước có một giống cái cố ý dẫn tiểu cần đến khu hoan lạc đồng thời thiếu chút nữa bị thú nhân mang đi lúc đó lâm hô chính là làm động tác này sau đó gia tộc của giống cái kia đã biến mất trong một đêm Đương nhiên là thật, đây là tin tức lấy được từ một ký thân tộc nhân. Đông Phương Thanh Lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nghiêm túc nói: "Ừ." lầm Hồ nhựa đáp một tiếng, thu hồi tay đang gõ mặt bàn, sau đó dương mắt nhìn Đông Phương Thanh. "Cảm ơn, Đông Phương Thanh hiện tại là quân nhân, để lộ ra tin tức này cho hắn, trở lại trong quân hẳn là sẽ bị nghiêm phạt." Cười mìa một tiếng, Đông Phương Thanh bưng ly rượu lên uống cạn. Sợ cái gì chứ, cùng lắm thì rời khỏi quân đội thôi, chẳng lẽ có thể giết tôi sao? Đáy mắt lâm hồ hiện lên một tia ý cười, vì thế ra công tử này lúc trước ngay cả ăn mặc đều vô cùng chú ý, hiện giờ hào khí vạn trưởng, quả thay đổi rất nhiều, bất quá hắn thích. Dù sao vẫn nên cảm ơn cậu. Nói xong, liền đứng dậy rời đi. đông phương gia chủ có thể ngồi vững vàng trước vị tướng quân ở quân đội đế đô có thể thấy được là dũng mãnh thiện chiến mà đông phương thanh chỉ cần cố gắng không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau địa vị cũng sẽ không quá thấp nhưng hắn lại nói cho hắn biết tin tức vốn là tuyệt mật trong quân vạn nhất bị điều tra ra cũng không phải đơn giản như vậy cho dù như đông phương thanh nói cùng lắm thì rời quân đội thế nhưng phần ân tình này trung quy không giống lâm hồ cũng không phải là người già mồm cãi láo không biết nói gì khác chỉ có thể đem phần cảm kích này giấu trong lòng. Ký chủ, rốt cuộc tôi biết ký thân tộc nhân vì cái gì muốn đại quy mô tiến quân rồi, 9717 vui vẻ nói. Này đó ký thân tộc nhân rất cứng cỏi, chỉ cần bị bắt liền lập tức tự sát cho dù có bị đông lạnh, thì lúc tuyết tan cũng sẽ tự sát, căn bản là thúc thủ vô sách. Thật không, lý do gì? Mông Hiểu Dương nhanh chóng truy vấn, lần trước khi rằng 9717 xâm nhập vào đại não của ký thân tộc nhân, lại bởi vì tên ký thân tộc nhân kia chỉ là một tiểu lâu la cho nên cũng không có phát hiện nhiều lắm. khụ, bọn họ làm như vậy, đều là bởi vì một người 9717 dừng một chút mới nói tiếp người kia chính là anh. Tôi, mông hiểu dương không dám tin trợn to mắt. Vì sao, đậu xanh rau má, ông đây mỗi ngày đều chạy ở nhà làm bà nội trợ, vì sao y thành mục tiêu. 9717 lại ho khan vài tiếng, hồi lâu mới trả lời. Bởi vì anh có thể sinh, mông hiểu dương, má nó. Lý do con mẹ gì thế này, cái gì gọi là bởi vì ông đây có thể sinh. Mông hiểu dương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cũng may còn có chút lý trí, lúc này mới kiềm chế, sau đó chạy vào WC tiến vào không gian hệ thống, đi vào liền tiến lên túng lấy áo 9717. Đừng gián đoạn, nói rõ ràng đàng hoàng cho ông ngay. Hành vi này, thấy thế nào đều giống như cường đạo tội ác tay trời. Đem áo từ trong tay mông hiểu dương đoạt lại, 9717 trượt lách người, cái khi rất xa. Anh kích động như vậy làm gì? Không phải tôi đang nói với anh sao, 9717 ủy khuất lầm bầm. Lại cách Mông Hiểu Dương xa một chút, 9717 ngồi xổm góc tường. Vương của ký thân tộc nhân kia không phải có thể biến thân thành thú nhân sao? Hắn muốn làm gì hả? Hắn phái thủ hạ ký thân trên người anh, sau đó chậm rãi cắn nuốt lại khống chế anh đi đến bên cạnh hắn, sinh con cho hắn. Hơn nữa còn sinh hết đứa này tới đứa khác. Mông Hiểu Dương, má nó, không phải là sinh chứng sao? Muốn dùng thân thể của ông đây, sau đó sinh hết ổ này tới ổ khác thật con mẹ nó đáng giận. Thật sự là bà thím có thể nhận ông chú cũng không thể nhịn mà. 9.717 cậu có thể tra ra ký thân thú nhân kia là người nào sao? Ông đây không cho người làm hắn ngoác ngoài ông sẽ không họ mong. Muốn biến tôi thành gà mái hả ông đây liền biến chú mày thành vịt. mươi 73, hoài nghi. Đã biết mục đích của ký thân tộc nhân nên mông hiểu dương cũng không có cảm giác bất an như mấy ngày trước đây. Bất quá mấy ngày nay tâm tình của y cũng không xem là tốt tên vương của ký thân tộc nhân kia không biết dùng phương pháp gì mà ngay cả 9717 đều dò xét không được. Không nói y, gần đây sắc mặt lâm hồ cũng không được tốt lắm, quả thực mau thành khối băng di động, nhưng mông hiểu dương hỏi hắn, hắn lại không nói, miệng kín như kẻ trộm. Anh không sao, giữ chặt mông hiểu dương đang định rót thêm ly trà thứ tư cho hắn. Mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, đi hoa viên thì mang theo viên đồng. Hắn đã đem viên đồng đưa đi tăng thêm công năng cảm ứng ký thân tộc nhân. Lâm Hồ, hết lần này tới lần khác anh đưa viên đồng đi tiến tu như vậy thật sự được không? Chừng mắt nhìn, một hồi lâu sau mông hiểu Dương mới lấy lại tinh thần, đáp, được rồi. Trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Lâm Hồ cũng biết mục tiêu của ký thân tộc nhân là mình? Đúng rồi, mấy ngày hôm trước Đông Phương Thanh tìm Lâm Hô, sau đó hắn đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thì vẫn luôn vội vàng chuyện của ký thân tộc nhân, Đông Phương Thanh là quân nhân, 9717 lại nói chuyện này quân đội là biết đến trước nhất cho nên sau khi Đông Phương Thanh biết được liền nói chuyện này với Lâm Hô. Chắc chắn là vậy rồi. Mông Hiểu Dương len lén quan sát Lâm Hô hai ngày cho ra kết luận là quả nhiên hắn đã biết. Thở dài. kỳ thực hắn biết cũng tốt như vậy y cảm giác an toàn một chút mông hiểu dương kỳ thích trầm tĩnh lại không thể ra cửa nên đương nhiên cũng không thể tới chỗ lâm cần được cũng may hiện tại có quang não hoàn toàn có thể ở bên trong gặp mặt không cần lo lắng bị ký thân tộc nhân ký thân còn có thể hít thở không khí một chút chị dâu lâm cần lén lút tới gần mông hiểu dương sau đó quát to một tiếng muốn hù dọa y sớm được hệ thống quang não nhắc nhở có người tới gần nên mông hiểu dương liếc mắt một cái Đều làm mẫu phụ rồi, cương nhiên còn nghịch ngợm như vậy. Mông Hiểu Dương kéo cậu đi vào phòng âm nhạc của mình, sau đó đem ca khúc đã thu âm phóng xuất. Tiếng ca nhẹ nhàng ấm áp nhất thời quay chung quanh hai người. Mông Hiểu Dương, chật chật. Anh không làm minh tinh thật sự là tổn thất của quần chúng nhân dân, liền tiếng ca này của anh, một khi phóng xuất ra tuyệt đối là ca thần. Một ca khúc chấm dứt, Mông Hiểu Dương đắc ý hỏi bên cạnh lâm cần. Thấy sao? Ca từ ca khúc gì đều là phụ, mấu chốt là anh đây hát như thế nào. Êm tai, ca từ rất hay, nhạc khúc cũng nhẹ nhàng ấm áp. Lâm cần khiến cho phòng âm nhạc lại phát ca khúc một lần nữa. mông hiểu dương, này này, sao chỉ nói ca từ cùng nhạc khúc mấu chốt là tiếng ca của anh được không? Chị dâu chẳng lẽ đây chính là ca khúc mà anh viết cho em sao? Lâm cần cẩn thận nghĩ nghĩ, trước giờ thật đúng là chưa từng nghe bài hát này, đây tuyệt đối là một ca khúc mới càng thêm xác định là cho cậu. nửa người nằm úp sấp đến trên người mông hiểu dương chị dâu thực xin lỗi lâm cần tựa đầu chôn ở hõm vai của y nghẹn ngào nói này chuyển biến quá nhanh mông hiểu dương thoáng cái theo không kịp tiết tấu kích động không phải hẳn là nên hỏi lại lần nữa cảm kích không phải là phải nói cảm ơn sao sao lại thành thực xin lỗi rồi lâm cần ngẩng đầu hốc mắt đã hơi hơi phím hồng lần trước không phải em cố ý cậu về nhà suy nghĩ thật lâu vẫn muốn nói tiếng xin lỗi với chị dâu nhưng vẫn tha đến bây giờ mông hiểu dương nghe lâm cần nói mà không hiểu gì cả cái gì không phải cố ý chỉ là viết một ca khúc cho em mà thôi có cần kích động thành nói năng lộn xộn như vậy không hít hít cái mũi lâm cần nói chính là lúc ở ký túc xá trường học em không nghĩ muốn oán giận chị dâu trạch ngọc nói em thân là em chồng của anh nếu không sớm sinh bảo bảo triệu nhân sẽ nghĩ như thế nào cho nên Lâm Cần ấp úng không biết giải thích sao, có chút thấp thỏm bất an nhìn Mông Hiểu Dương. Chủ yếu là Phượng Trạch Ngọc không chỉ nói một lần, mà mỗi lần cùng Lâm Cần liên hệ đều sẽ hữu ý vô ý nhắc tới số lần nhiều, những lời này tự nhiên sẽ cắm dễ trong lòng Lâm Cần. Cậu vốn cũng không phải là người giỏi che giấu, đương thời điểm Mông Hiểu Dương cười nói không vội, lúc trước dễ cây cắm trong lòng cậu bắt đầu nảy mầm, nhất thời chui từ dưới đất lên, lúc này mới sẽ nói ra những lời kia. Phượng Trạch Ngọc, Mông hiểu Dương thực không nghĩ tới chuyện này cũng liên quan đến Phượng Trạch Ngọc bất quá vì cái gì gã lại cố ý nói những lời ngộ đạo lâm cần như thế, rốt cuộc gã muốn làm cái gì. Mà kệ thế nào, sự tình đều đã đi qua lâu như vậy, Mông hiểu Dương cười cười. Chuyện đều đã qua lâu như vậy rồi, lúc đó anh đã nói là không sao rồi mà được rồi, em đi hát bài hát này thử xem. Lâm Cần gật gật đầu trước tiên nghe cẩn thận một lần nữa, sau đó mới bắt đầu thu âm ca khúc, đồng dạng ca từ, đồng dạng nhạc khúc đến miệng Lâm Cần hát ra cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Cũng đúng thôi, mông hiểu dương chính là ấn ca khúc ở kiếp trước mà hát thuộc loại giống như cây TV, mà Lâm Cần lại vận dụng kỹ xảo, đồng thời thêm vào tình cảm, hoàn toàn đầu nhập vào bài hát nên đương nhiên là không giống. Kỳ thực thanh âm của khối thân thể này của mông hiểu dương cũng không tệ, đặc biệt thời điểm thấp giọng có loại thần nhiên gợi cảm nếu như bồi dưỡng có hệ thống một phen, nói không chừng thật đúng là như bản thân y nói, trở thành ca thần. Đáng tiếc hiện tại không có trải qua huấn luyện, hoàn toàn là chiêu thức tự phát cho nên y tự nhận là hát rất tốt rồi, nhưng trước mặt một người chuyên nghiệp như Lâm Cần thì lại sơ hở trồng chất. mông hiểu dương, được rồi, mình vẫn nên đi viết tiểu thuyết của mình đi, đó mới là bản chức của mình. Đem phòng âm nhạc lưu cho Lâm Cần ở đó thu âm ca khúc chính mình đi tới mặt biên tiểu thuyết nói xem, ba ngày nay y không có đổi mới, không biết độc giả có muốn đánh chết y hay không. Đội nắp song đi đến khu bình luận kỳ tích không có tiếng mắng, những độc giả cư nhiên ngay dưới văn của y khoái trá kết bạn thật sự là làm cho người ta, mở rộng tầm nhìn. Lầu 1B, gần đây cậu có đi nơi nào chơi không? Lầu 2, không đi ra ngoài, gần đây ở nhà nghiên cứu sinh con nha. Lầu 3, sinh con. Được đó, được đó, cậu nghiên cứu được cái gì rồi, nhất định phải chia sẻ cho anh em nhá. Lầu 4, tôi có thể nghiên cứu ra cái gì, cùng thú nhân nhà tôi thử qua mọi tư thế đế quốc tuyên bố rất có khả năng mang thai. đáng tiếc vẫn không có, nếu mông thần có thể viết cái sinh con bốt ký hoặc là tư thế bốt ký thì tốt rồi. Lầu 5, đúng vậy. Cùng hy vọng, mông hiểu dương, đậu xanh rau má. cư nhiên còn có tư thế bách khoa toàn thư, dưới văn của tôi trò chuyện về cái này còn để cho người ta khoái trá viết văn hay không? Chật vật bò ra khu bình luận, mông Hiểu Dương trở lại phòng nhỏ quang não của mình trong đầu không tự giác nhớ tới lời nói của Lâm Cần vừa rồi. Phượng Trạch Ngọc sẽ nói những lời ngộ đạo Lâm Cần như vậy thật sự chỉ là bởi vì lúc trước là tình địch sao? Mong Hiểu Dương cẩn thận hồi tưởng phượng trạch ngọc hành vi sự sự, gã là cái loại người sẽ làm mấy hành động mờ ám này, nhưng Lâm Cần cũng đã xuất giá châm ngòi quan hệ của bọn họ có ý nghĩa gì. Không nghĩ nữa, nghĩ đến đầu đều đau rồi, loại sự tình phí trí nhớ này cứ giao cho 9717 là được rồi. Ừ cứ quyết định vậy đi. Nhìn Lâm Cẩn thấy cậu còn đang thu âm ca khúc mông hiểu dương để lại lời nhắn liền rời khỏi quang não chuyển sang đi vào không gian hệ thống, dù sao y đều nằm, Lâm hô biết y lên quang não đi chơi với Lâm Cẩn cũng sẽ không kỳ quái sao y còn chưa đứng lên. 9717 cậu nói chuyện này có liên quan gì tới ký thân tộc Vương không? mông hiểu dương bla bla đem lời Lâm Cẩn vừa nói tự thuật một lần, sau đó nói ra phỏng đoán của chính mình. 9717, đây không phải là tình địch ghen ghét anh sống quá hạnh phúc cho nên muốn phá cuộc sống của anh linh tinh sao? Làm ơn đê, này tiểu thuyết máu cuốn đều viết nát đến không thèm viết nữa được không? Xua tay, không phải, tôi luôn cảm thấy, việc này không phải đơn giản như vậy. mông hiểu dương dừng một chút, cắn cắn môi dưới 9717, tôi nghĩ có phải chúng ta nên đổi phương thức suy nghĩ hay không? Cậu nghĩ xem. Trước kia chúng ta cho rằng ký thân tộc nhân không thể ký thân ở con em thế gia thế nhưng cậu thấy đó, gần đây không phải cha gia thế gia có người chúng chiêu cho nên trước đó, vì cái gì lại không thể có người của thế gia chúng chiêu thậm chí thập đại thế gia. Mông hiểu dương híp mắt, càng nói càng cảm thấy có đạo lý. Bất quá Phượng Trạch Ngọc là giống cái, khí thức không lừa được người khác, hiện nay thật đúng là không có gì có thể che giấu khí thức giống cái, vậy có thể hay không? Phượng Trạch Khiêm Phượng Trạch Khiêm Mông Hiểu Dương và 9717 đồng thời kêu lên. Hẳn là không thể nào đi. Mông Hiểu Dương tuy rằng thốt ra tên Phượng Trạch Khiêm, nhưng căn cứ vào ký ức của nguyên thân trước kia, Phượng Trạch Khiêm hẳn không phải là ký thân tộc vương mới đúng nha. Trước tiên tôi đi kiểm tra một chút lại kết luận 9717 nói xong liền biến mất không thấy, trước đây nó thật đúng là quên mất mấy người quen biết với Mông Hiểu Dương, thật sự là sơ suất. Mông hiểu dương ra không gian hệ thống, trong lòng còn có chút kinh nghi bất định vì ý tưởng của chính mình, nếu thật là phượng trạch khiêm, vậy thế giới này thật sự là quá nguy hiểm, y rất muốn quát to một tiếng. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Làm sao vậy? Lâm hô vào cửa chỉ thấy mông hiểu dương sắc mặt quỷ dị Em ra ngoài. a một hồi lâu sau mông hiểu dương mới lấy lại tinh thần, lăng lăng trả lời, không có em mới từ quang não đi ra. Nguyên lai mông hiểu dương và Phượng Trạch Khiêm cơ hồ là cùng nhau lớn lên, hiện tại y lại hỏi lâm hồ Phượng Trạch Khiêm là hạng người gì, nhất định sẽ không tốt đi. lén lén liếc lâm hồ một cái, thấy sắc mặt hắn dịu lại mới thấu lại gần hắn. Dạo này anh rất kỳ lạ nha, sợ em đi ra ngoài làm gì sao, chẳng lẽ trộn thú nhân sao, mông hiểu dương, vì sao những lời này quái như vậy. Lâm hồ ngứa tay muốn gõ đầu người trước mặt này, chứng lười đang tìm em. biễu môi mông hiểu dương tiến lên hôn lên mặt lâm hô một cái mới nhảy nhót đến khu bọn nhỏ đang chơi sân thượng sờ sờ trên gương mặt nước miếng khoe miệng lâm hô cong cong lên sau đó rũ xuống mi mắt chè ở đáy mắt lóe ra điểm điểm hàn quang muốn động hiểu dương cũng phải nhìn coi có cái mệnh này hay không mông hiểu dương ngồi ở một bên nhìn bọn nhỏ chơi trong lòng nghĩ có nên đem chuyện mình hoài nghi phượng trạch khiêm nói cho lâm hô biết hay không nên nói như thế nào mới tốt cuối cùng y chỉ đem chuyện phượng tranh ngọc ngộ đạo lâm cần nói cho lâm hô biết về phần những thứ khác y cũng không cần phải nhiều lời nữa dù sao y còn không muốn hệ thống bị bại lộ ít nhất là hiện tại cũng không phải mông hiểu dương không tin lâm hô mà y không biết phải giải thích như thế nào thôi dù sao trước cứ kéo dài nói hay không nhìn sau này đi Quả nhiên, Lâm Hồ cũng có chút hoài nghi mục đích của Phượng Trạch Ngọc truyền sang hoài nghi Phượng Trạch Khiêm, rốt cuộc là người trong thế gia, không giống người thường, tất cả tư liệu nói nhìn liền nhìn, lén lút bảo người điều tra liền tra. Cho dù có hoài nghi, Lâm Hồ cũng không có hiền lộ ra, chỉ lén cho người cần thân điều tra, chỉ chờ cha ra một chút dấu vết sẽ nói chuyện này với phụ thân cùng các trưởng lão. Chỉ có vận dụng lực lượng trên tay bọn họ mới có thể triệt để tra rõ. 9.717, ký chủ thời gian quá ngắn tôi chỉ tra được một chút manh mối, bất quá không xác định tôi lại đi tra tiếp. Nó cư nhiên tra được hoa nhiên cũng có dính dáng, trước không nên nói với ký chủ. Vào ban đêm, Mông Hiểu Dương liền đi truy vấn 9717 kết quả, không phải vì nóng vội, mà là ngay tại xế chiều hôm nay, cư nhiên lại có một ký thân tộc nhân ẩn vào lâm phủ, muốn ký thân trên người vỏ trứng, này đã va chạm vào nghịch lân của Mông Hiểu Dương, chỉ là bản thân y không có việc gì, hiện tại cư nhiên dám đánh chủ ý lên người con của y. Nếu bọn nhỏ không đeo túi hương, lần này sợ là sẽ thật sự thành công y vẫn không hề có cảm giác bởi vì ký thân tộc nhân một khi ký thân thành công, sẽ giấu ở địa phương bí ẩn nhất trên cơ thể người cho dù là 9717, nếu như không đặc biệt đi phân hình cũng sẽ không biết. Trong lúc nhất thời các tộc lão lâm gia giận dữ, lúc này đây là lần thứ hai bị ký thân tộc nhân xâm nhập trong nhà, đây tuyệt đối là có nội gián, nếu không lấy phòng hộ hiện giờ của lâm gia ký thân tộc nhân không có khả năng tiến vào. Được rồi, 9717 cậu vất vả rồi. Dám động con của y tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Ngày hôm sau, lúc mông hiểu dương lại truy vấn 9717 đã vô lực nói chuyện nó có thể nói nó lại cha ra Đông Phương Thanh cũng có liên quan đến chuyện này sao. 9717, đậu xanh rau má. Thế giới này thật khủng bố, muốn hay không mang ký chủ chạy về địa cầu. mươi 74, ký thân tộc vương. 9.717 suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đem tin tức cha được đều nói cho Mông Hiểu Dương biết cụ thể muốn làm như thế nào, liền nhìn quyết định của Mông Hiểu Dương đi. Cậu có thể đem những tin tức này lén lút không vết tích tiết lộ cho người của Lâm Hô biết không? Mông Hiểu Dương suy nghĩ một chút hỏi, ý anh là đem toàn bộ manh mối cha được lần này đều nói cho Lâm Hô biết. 9.717 có chút nghi hoặc hoa nhiên còn có Đông Phương Thanh đều là bạn tốt nhất của Lâm Hô, nói cho anh ta biết như vậy thật sự được không? Như là biết 9717 đang suy nghĩ gì, mong hiểu Dương cười khẽ một tiếng Chính là bởi vì bọn họ rất quen thuộc cho nên có một số việc anh ấy cha tương đối dễ dàng hơn Nếu giống như cậu vậy thông qua quang não cha, muốn tới khi nào 9717 nghe vậy không nói thêm nữa, nó cũng chỉ nghi hoặc một chút thôi Dù sao dưới tình huống không nguy hại tới ký chủ ký chủ bảo nó làm gì nó liền làm như thế đó là được Vào lúc ban đêm, Lâm Hồ liền nhận được tin tức mới nhất từ thủ hạ dĩ nhiên chính là 9717 để lộ ra tới, nhìn tên của hai người hoa nhiên còn có đông phương thanh trong lúc nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Sự tình đến một bước này, Lâm Hồ cũng không muốn cậy mạnh nữa, mang theo những tài liệu này đi tìm Lâm gia chủ, bất luận như thế nào, lực lượng gia tộc có thể nhanh chóng tra được ai là vương của ký thân tộc nhân. Bất kể là ai, dám đánh chủ ý tới chính quân và con trai của hắn đều tuyệt đối không được huống chi hắn tin tưởng hoa nhiên cùng Đông Phương Thanh tuyệt đối không phải là vương của ký thân tộc nhân. Có những manh mối này, Phạm Vi tìm tòi lập tức thu nhỏ lại rất nhiều. lâm gia chủ cũng không giống như mông hiểu dương, đem ánh mắt tập trung ở trên người một cá nhân, ông đưa tất cả thành viên của ba gia tộc này va Lâm gia gia ngựa quả nhiên không phải lâm hô và Mông hiểu dương có thể so sánh, không quá ba ngày, rất nhiều tư liệu liền đặt ở trên bàn làm việc của lâm gia chủ, đầu tiên bài trừ chính là hoa gia chỉ là hoa nhiên thú nhân là chi thứ từ tinh cầu xa xôi được tiếp hồi hoa gia cũng không được gạch bỏ khỏi danh sách hiềm nghi. Tiếp theo chính là Đông Phương Gia, từ ban đầu Đông Phương Gia chủ và Đông Phương Thanh cũng không phải là người bị hiểm nghi, bởi vì bọn họ tại trong quân đội cũng đã điều tra, Đông Phương Gia nhân khẩu đơn giản, ngoại trừ hai cha con bọn họ ra những người còn lại không quá hai ngày liền tra rõ ràng, trong đó bị đánh dấu nhân vật khả nghi chính là Đông Phương Phu Nhân còn có Mộ Vân Nhi, liên đới Mộ Gia đều vào trong danh sách khả nghi. Cuối cùng cũng là ban đầu hoài nghi Phong ra, trải qua nhiều lần kiểm chứng, Phong Trạch Khiêm không phải là ký thân tộc nhân, Phong Trạch Ngọc lại bị kiểm nghiệm ra có huyết mạch của ký thân tộc nhân. Không thể nào, Phong Trạch Ngọc là giống cái, điểm ấy không lừa được người, loại dụng cụ kiểm tra đo lường có chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân hay không, có thể nào không chính xác không. Dù sao nó cũng vừa được phát minh. đông Phương Thanh sau khi thoát khỏi hiểm nghi cũng tham dự vào, đại biểu quân đội phát biểu ý kiến. Vì sao lại cho rằng ký thân tộc nhân sẽ ở thế hệ này của chúng ta lâm hồ vẫn luôn không hé răng đột nhiên lên tiếng tin tức thu được không phải nói ký thân tộc nhân ký thân trên giống cái sinh ra ký thân tộc vương sao Đúng vậy, ký thân tộc vương sao không thể là lớn tuổi Dường như mọi người đều bị tin tức ban đầu ký thân tộc vương muốn mong hiểu dương mà bị lừa Vì cái gì liền không thể là lão thú nhân chứ, hắn có thể tuyển cho con của hắn mà bởi vậy phong trạch ngọc có được huyết mạch của ký thân tộc nhân phong gia hiểm nghi càng thêm nặng mọi người trầm mặc một hồi lâm gia chủ đánh nhịp khiến người chú ý phong gia nhiều một chút chớ đà thảo kinh xà ta đi xin chỉ thị của trưởng lão cho dù phong gia không so được với lâm gia hiện tại cũng là tân tấn đại thế gia thực lực nhất định không thể khinh thường chỉ bằng những suy đoán hiện tại sợ là khó có thể tra được bằng chứng xác thực chấm mẫu phụ cha đâu rồi Tiểu trứng cuộn ôm chân mông hiểu dương, ngước đầu nhỏ hỏi. Nhóc tham ăn trứng cuộn cư nhiên không ăn bánh ngọt lại tới hỏi lâm hô. Ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu su mềm mại của trứng cuộn. Tìm cha con làm gì? Bình thường đều là tiểu thú nhân tìm lâm hô tiểu á thú, nhất là tiểu trứng cuộn thế nhưng rất ít tìm cha nó. Nhưng đầu nhỏ chua cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tựa như hắc bồ đào không tự giác lết nơi nào đó phía sau mông hiểu dương, sau đó nói trứng cuộn nhớ cha quá hà. Nói xong, còn khẳng định gật gật đầu Mông hiểu dương thoáng nhìn cây nhỏ phía sau đang rung rinh Đặc biệt phía sau có một cái đuôi nhỏ màu trắng đang vung qua vung lại Đáy mắt hiện lên ý cười Vậy sao? Vậy mẫu phụ dẫn con đi gặp cha nha Quả nhiên, đôi mắt nhỏ của trứng cuộn lại liếc về phía nơi cây nhỏ có cái đuôi đó Đức Quãng trả lời, mẫu phụ Con muốn đi vườn hoa chơi, muốn cùng phụ thân, muốn phụ thân chơi với con Nói xong, bộ dáng giống như thở phào nhẹ nhõm Mông hiểu dương sờ sờ đầu nhỏ của trứng cuộn hỏi, vậy sao? Trứng cuộn gật đầu, không thể nha, trứng cuộn cùng mẫu phụ đến hỏi cha con đi, cha con đồng ý mới được nha Tốt lắm, cái đuôi nhỏ màu trắng phía sau cây lắc lư càng nhanh, rõ ràng sốt ruột Hơn nữa đi vườn hoa có gì vui chứ, ở sân thượng chơi vui hơn, con xem nơi này có nhiều món đồ chơi như vậy, trứng cuộn không vui sao? Mông hiểu dương lôi kéo tiểu trứng cuộn ngồi vào trên xích đu còn lấy một cái bánh pudding hoa quà từ người máy ở bên cạnh. Nhìn đến bánh pudding, lập tức ánh mắt của trứng cuộn không thể rời ra, hiện tại mông hiểu dương nói cái gì nó đều gật đầu y nghĩ cho dù bán nó, trứng cuộn cũng sẽ giúp đỡ đếm tiền xem có đủ hay không. Mẫu phụ em trai muốn đi vườn hoa chơi. Nhị đàn rốt cuộc nhìn không được từ phía sau cây nhỏ nhảy ra, duy trì hình hổ nói với mông hiểu dương. Bình thường thú nhân sau năm tuổi có thể ở thú hình cũng có thể mở miệng nói chuyện chứng lớn và trứng hai tư chất tương đối tốt cho nên lúc này có thể mở miệng. Lần đầu tiên khi nghe trứng hai dùng hình hồ kêu y mẫu phụ mông hiểu dương đương trường liền đậu xanh rau má, không thể trách khi nói tục thật sự là nhìn đến tiểu bạch hồ gọi y mẫu phụ khiến y thoáng có chút suy nghĩ hỗn loạn hiện tại đã thói quen cũng không hề gì. Vậy sao? Sao mẫu phụ lại cảm thấy là con muốn đi vậy? Thằng nhóc xấu xa còn đùa giỡn trí tuệ với cha của con sao? Là thật đó, trứng hai vội biến thành hình người, đăng đăng đăng chạy đến bên cạnh trứng cuộn. Em nói đi, trứng cuộn liếm bánh pudding không thèm đếm xỉa tới nó, đưa lưng về phía anh trai trứng hai, tiếp tục mốt ăn cái miệng nhỏ nhắn chép chép không ngừng. Em trai, bánh pudding của anh cho em nha. Những lời này của trứng hai quả nhiên khiến cho trứng cuộn chú ý thân thể nho nhỏ từ từ quay lại, đôi mắt nhỏ cũng chuyển qua trên người trứng trứng. Mông hiểu dương đứng ở một bên liếc mắt xem thường, mẫu phụ nói này, con muốn thu mua em trai có thể nói nhỏ một chút không, như vậy khiến y nghe được thật sự được không? Khụ khụ, được rồi, không nói nữa, mông hiểu dương liếc mắt nhìn trứng hai một cái, bảo trứng cuộn tiếp tục ăn bánh pudding, sách trứng hai vào phòng, liếc nhìn đầu hổ của nó. Nói với con bao nhiêu lần rồi hả, không được đi vườn hoa chính là không được đi, chờ phụ thân con gật đầu mới được. Trong khoảng thời gian này quả thật bọn nhỏ bị nghẹn phá hủy, chứng lớn cùng bọn tiểu thú nhân không sao, đều chịu đựng được trứng lời càng không cần phải nói, ước gì mỗi ngày nằm ở trên cây nhỏ ngủ say, ngoại trừ trứng hai, cả ngày muốn đi hoa viên nhỏ bắt tiểu dị thú chơi, cho bắt con thỏ đến sân thượng đều không được cảm thấy tay chân không thoải mái. Theo lời mông hiểu dương thì nó chính là ngứa ra thiếu đòn. Nếu nó muốn đi chơi, liền dẫn nó đi đi. Lâm Hồ vừa cởi áo khoác vừa nói, hừ, đây là có ý gì? Chẳng lẽ đã bắt được vương của ký thân tộc nhân? Xoa xoa mi tâm, vì cha ai là ký thân tộc vương, hắn đã liên tục một tuần không nghỉ ngơi, cho dù hắn là cường thú nhân, lúc này đều có chút mệt. Có thể đi hoa viên chơi, bất quá không được ra khỏi lâm gia Cho nên hiện tại có thể đi hoa viên chơi sao? Trứng hai nhảy lên, ngược lại với bộ dáng nửa chết nửa sống vừa rồi, giống như cơn gió chạy lên sân thượng nhảy đến trên cây kéo trứng lớn phóng ra hoa viên. Thằng nhóc này... Mông hiểu dương lắc đầu cũng không ngăn cản nữa Lâm hồ nếu nói như vậy, vậy đại biểu không có việc gì Y không cần phải lo nữa Lúc trước anh vẫn luôn không cho em và các con ra ngoài Nhất định là có nguyên nhân, không định nói cho em biết sao Biết lâm hồ không nói cho Y là không nghĩ Y lo lắng hãi hùng Cho nên Y vẫn luôn không hỏi tới Hiện tại có thể đi hoa viên cũng liền đại biểu Y có thể biết Quả nhiên, lâm hồ đem sự tình cha được nói cho mông hiểu dương biết sau khi bọn họ đem mục tiêu tập trung ở phong gia đầu tiên từ bàng chi bắt tay vào làm sau khi cắt bỏ những người đó mới đem ánh mắt chuyển rời đến chi chính đương nhiên là trước từ đứng đầu cha lên đứng mũi chịu xào chính là phong trạch khiêm cùng phong trạch ngọc Kết quả cùng lần trước như nhau, phong trạch khiêm không dính líu đến chuyện này nhiều lắm, phong trạch ngọc lại khác, rõ ràng gã biết chút gì theo mối liên kết này của gã vẫn luôn tra tiếp đụng đến người thứ nhất chính là mẫu phụ của gã, phong gia chủ chắc quân, lại tra tiếp đi xuống, đụng đến người thứ hai, cương nhiên là thật lâu không ra mặt trưởng lão chính quân. trưởng lão chính quân này không phải ai khác chính là phượng gia giống cái năm đó muốn chết muốn sống phải gả cho người của phong gia đến lúc này người lâm gia đã xác định vương của ký thân tộc nhân chính là ngay tại phong gia cuối cùng không ai nghĩ tới ký thân tộc vương cư nhiên chính là phong gia chủ cái kia nhìn cơ chí cường đại thú nhân tràn ngập thành thục sức quyến rũ chính là phong gia các trưởng lão cũng không biết phong gia chủ cư nhiên là vương của ký thân tộc nhân Tự nhiên, từ ký thân tộc nhân kia ép khai ra ký thân giống cách chính là phong gia chủ mỗ mụ, phượng gia giống cái. Lúc trước khi phượng tộc giống cái kia gặp được phong gia chủ thì tính tình liền đại biến cư nhiên bị ký thân, thậm chí huyết mạch đã hoàn toàn tương dung, khó trách sẽ làm ra chuyện đánh cắp thánh khí của gia chủ. Lâm gia sau khi xác định tin tức liền lập tức thông chi cho phượng gia, dù sao khối thân thể này vẫn là phượng tộc. Phượng gia tới rất nhanh, bọn họ cũng đang tra tìm ký thân tộc nhân, vừa nghe Lâm gia có tin tức quan trọng, tự nhiên lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến. Phượng gia chủ nhìn tài liệu trong tay, khuôn mặt anh tuấn không có tươi cười như Mộc Xuân Phong, buông xuống mi mắt che khuất đáy mắt hàn quang. Ông đã nói tại sao Phượng gia hộ vệ Trung Ương Tinh thì sẽ xuất hiện lỗ hỏng lớn như vậy, cư nhiên có nhiều ký thân tộc nhân xuất hiện tại Trung Ương Tinh như vậy, nhưng Phượng tộc lại không hề phát hiện dấu vết nguyên lai là có nội gián. Càng đáng chết hơn là ký thân tộc nhân cư nhiên tại hơn 60 năm trước đã xuống tay với giống cái của phượng gia bọn họ còn là giống cái chi chính được sủng ái nhất của phượng tộc. buông tư liệu, phượng tộc trưởng dịu đi sắc mặt bình tĩnh cùng lâm gia chủ trao đổi làm sao bắt ký thân tộc vương, bất luận như thế nào ký thân tộc vương đã ẩn nấp ở Trung ương Tinh nhiều năm như vậy. Nói ông ta không có hậu chiêu thật đúng là không ai thể tin, mặt khác Lâm gia còn Thỉnh Long gia cùng Triệu gia lại đây, gần nhất Thỉnh quá nhiều người sợ Đả Thảo kinh xà thứ hai hai nhà này là hiện nay Lâm gia tối đáng giá tín nhiệm. Sau đó thì sao? Mọi người bắt được Phong gia chủ Mông hiểu dương ở một bên nghe mà trong lòng run sợ 9717 chỉ có thể thông qua quang não dấu hiệu điều tra Mà giống phong gia chủ loại cáo giả trung cực boss thế này Làm sao sẽ đem mấy tin tức này quên tại trong quang não được Hoặc là ẩn sâu dưới đáy lòng Hoặc là giấu ở chính mình tư nhân không gian trong dụng cụ chữ vật Cho nên cho tới bây giờ Ngược lại lâm gia chủ bọn họ trước cha được tin tức 9717 chỉ lấy ra được tờ giấy đầu tiên Bắt được Mấy đại gia tộc dùng toàn lực vây bắt làm sao có thể để ông ta chạy trốn được chỉ là Lầm hô nhíu mày, việc này thật đúng là có liên quan đến Hoa Nhiên chương 75, thẩm vấn Hoa Nhiên ngồi ở trước bàn thẩm vấn, khóe miệng trước sau như một hơi hơi gợi lên tựa hồ cảm thấy nơi này không phải là phòng thẩm vấn đế quốc làm người ta nghe tin đã sợ mất mật mà là vườn hoa nhà mình Tôi đã nói rồi tôi cũng không biết phong gia chủ càng không biết cái gì vương của ký thân tộc nhân Đáy mắt hoa nhiên hiện lên một tia phiền táo từ khi bị người đưa đến phòng thẩm vấn, những lời này hắn đã không biết nói bao nhiêu lần Nhưng thân thể của cậu xác thực hàm chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân Thẩm vấn trường nhìn chằm chằm hoa nhiên, hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt tầm mắt truyền qua người bên cạnh Kết quả xét nghiệm khi nào thì đi ra Vườn của ký thân tộc nhân đã xác định là phong gia chủ, mà không phải hoa nhiên, nhưng là hoa nhiên giống như phong trạch ngọc thân hàm huyết mạch của ký thân tộc nhân cố tình thú phục cùng mẫu phụ của hoa nhiên cũng không có, như vậy chỉ có thể xác định một việc hoa nhiên không phải con ruột của đôi phu phu kia. Chỉ là cứ như vậy, sự tình liền càng thêm phức tạp hoa ra là hồ tộc hoa nhiên chuyển hóa hình thú xác định là hồ hình. Còn có phong trạch khiêm, gã vì cái gì không có huyết mạch của ký thân tộc nhân, mà hình thú của gã cũng đúng là phong báo. Hiện tại phong gia chủ còn có các phong gia trưởng lão cùng trưởng lão phu nhân đều được mời đến tòa nhà thẩm vấn uống trà, đáng tiếc phong lão gia chủ hỏi cái gì đều trả lời không biết một bộ dáng người bị hại. Phong gia chủ thì khỏi phải nói, hiện nay đã vận dụng nhiều loại phương pháp thẩm vấn, nhưng không cách nào từ trong miệng gã ta đào ra cái gì. Về phần phong lão phu nhân cũng chính là mỗ mụ của phong gia chủ tại thời điểm mọi người bắt lấy phong gia chủ ông ta liền tự sát chết đồng thời sử dụng thuật phân giải trực tiếp phân giải thân thể của chính mình bởi vì chỉ có như vậy ông ta tài năng bảo trụ bí mật ký thân tộc nhân trong đầu ông ta. Cho nên đối với với phong gia chủ mọi người không dám ép buộc quá mức sợ gã ta tự bạo thế nhưng thẩm vấn không nghiêm lại hỏi không ra cái gì hiện giờ chỉ có thể từ hoa nhiên xuống tay. Đáng tiếc tất cả mọi người đánh giá thấp chỉ số thông minh của Hoa Nhiên, người này tuổi tuy rằng không lớn, nhưng từ lúc tiến phòng thẩm vấn vẫn luôn chấn định tự nhiên. 3. Thẩm vấn trưởng vỗ cái bàn. Hoa Nhiên, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ừm, câu này lấy từ trong tiểu thuyết của Mao Trạch Tây Đại Đại, dùng tại đây rất thích hợp. Tôi xác thực không biết. Hoa Nhiên thần sắc không thay đổi, trước sau như một trả lời. Hai mắt thẩm vấn trường theo dõi chặt chẽ hoa nhiên cảm giác đôi mắt đều phải đốt ra lửa. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng. Báo cáo, đánh gãy lời thua tục thẩm vấn trường sắp nói ra. Tiến vào, thẩm vấn trường quét mắt người đứng ở trước cửa, nói. Đám người đến gần, lấy qua tờ giấy xét nghiệm trong tay bọn họ ánh mắt nhất thời lóe ra một chút kinh hỉ thật đúng là khiến cho anh đã đoán đúng. Đứng dậy đi tới bên cạnh hoa nhiên, đối với hắn vẫy vẫy kết quả xét nghiệm trong tay. Cậu bây giờ còn có cái gì muốn nói? Hoa nhiên nhíu mày, tôi không rõ anh đang nói cái gì. Xác thực hoa nhiên không rõ, hơn nữa cho tới bây giờ, hắn đều cảm thấy chuyện bọn họ nói trong cơ thể hắn có huyết mạch của ký thân tộc nhân, phi thường buồn cười. Thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thẩm vấn trưởng đem tờ giấy xét nghiệm cho hoa nhiên, ngón trỏ sau cái bản, giống như từ trong kẽ răng rít gào từng từ. Cẩn thận nhìn, nhìn cho kỹ vào. Tiếp nhận tờ giấy xét nghiệm, nhìn kết quả cuối cùng ở mặt trên, đồng từ hoa nhiên mãnh liệt co rụt lại, sau đó đem tờ giấy xét nghiệm phóng tới trên bàn, thanh âm bình tĩnh nói các người cho rằng lấy một tờ giấy xét nghiệm giả có thể lừa gạt được tôi. Hắn là con trai của Phong gia chủ, đừng nói dỡn được không, đây là một chuyện cười buồn cười nhất hắn từng nghe qua. Chỉ là hai bên tay buông xuống tại hai bên thân thể, lại không tự giác run nhè nhè. Thẩm vấn trường ngồi trở lại vị trí của mình, chỉ vào ô thử máu. Hoa nhiên, tôi biết cậu hẳn là hiểu được, tôi sẽ không cùng cậu chơi này đó, cũng không có thời gian lấy mấy thứ này lừa gạt cậu Hoa nhiên cúi thấp đầu, vài sợi tóc chợt xuống che khuất hai mắt thâm trầm Tôi xác thực không biết phong gia chủ càng không biết cái gì vương của ký thân tộc nhân, đừng quên, hình thú của tôi, là hồ hình, mà phong gia chủ chính là vân báo Cho nên, tôi là người của hoa gia tuyệt đối không phải người của phong gia, lại càng không là cái gì con trai của ký thân tộc vương thẩm vấn trường nhíu nhíu mày, đó cũng là anh trăm tư không được kỳ giải kêu người lại lần nữa đem tóc của phong gia chủ cùng hoa nhiên tiến hành xét nghiệm không bao lâu cho ra kết quả là nhất dạng toàn bộ quá trình hoa nhiên đều ở bên cạnh nhìn hợp với ba lượt xét nghiệm ba lượt kết quả cũng giống nhau cho dù là hoa nhiên trong lòng cũng tại hoài nghi mình rốt cuộc có phải là con trai của phong gia chủ hoa nhiên lắc đầu tôi tuyệt đối không phải hình thú của chúng tôi đều không giống nói xong Hoa nhiên coi như không nghĩ nói thêm gì nữa nhắm mắt lại dưỡng thần Lâm hô tại một gian phòng thẩm vấn khác nơi này người bị thẩm vấn là phong gia chủ Lâm hô không phải người thẩm vấn hắn chỉ là ở bên cạnh bàng thính từ lúc buổi sáng 7 giờ đồng hồ hắn lại đây thẳng đến hiện tại buổi chiều 3 giờ phong gia chủ không có mở miệng thổ lộ một chữ các nhân viên thẩm vấn ngửa tay, tưởng muốn đối với gã ta tiến hành bức cung, Lâm Hồ đột nhiên đứng dậy đến bên cạnh Phong gia chủ, mở ra quang não, mặt trên truyền phát tin, rõ ràng là video thẩm vấn Hoa Nhiên. Phong gia chủ vẫn luôn ổn như Thái Sơn, rốt cuộc hơi hơi động trong mắt, bất quá rất nhanh lại khôi phục thần sắc bình tĩnh như nước vừa rồi, chỉ là thời điểm trong video kia cầm ra tờ giấy xét nghiệm, trên khuôn mặt bình tĩnh của Phong gia chủ rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng. Phong bá phụ ông chẳng lẽ không vì Hoa Nhiên ngẫm lại sao?" Lâm Hồ lấy ra một tờ giấy xét nghiệm khác đưa cho Phong gia chủ, đáy mắt lóe ra một chút rối rắm. Hắn tin tưởng Hoa Nhiên là thật không biết mình có huyết mạch của ký thân tộc nhân, càng sẽ không biết chính mình chính là con trai của Phong gia chủ, hình thú của hắn, Lâm Hồ cũng gặp qua, đúng là hồ hình. "Ta không rõ cậu đang nói cái gì?" Phong gia chủ phảng phất một chút già rồi mấy chục tuổi, trong thanh âm thiếu dĩ vãng cơ trí trầm ổn, nhiều vẻ uể oải. Một thẩm vấn trường khác trực tiếp đứng lên gợi lên khóe miệng Tôi xem là hỏi không ra cái gì Đem phong ra Chu thỉnh trở về phòng nghỉ ngơi Một người phía sau thẩm vấn trường gật gật đầu Còn hoa nhiên, theo thẩm vấn trường nhiều năm như vậy Phối hợp tự nhiên ăn ý Trực tiếp thu lấy tin tức trong não Thẩm vấn trường khuôn mặt lạnh lùng Giọng điệu tự nhiên nói ngay tại phong gia chủ còn có lâm hô cho rằng anh chỉ là cố ý dọa phong gia chủ thì thẩm vấn trường động tác rất nhanh mở ra quang não bấm cho người thẩm vấn hoa nhiên trực tiếp thu lấy tin tức trong não có hậu quả gì tôi chịu trách nhiệm lâm hô cùng phong gia chủ sắc mặt đương trường thay đổi thu lấy tin tức trong não không phải nói đùa một khi bị thu lấy sau đương sự cũng chỉ có hai loại hậu quả thứ nhất là chết ngay lập tức thứ hai não tử vong bất luận là loại nào đều là chết Hơn nữa thẩm vấn trường thẩm vấn phong gia chủ là người của phượng gia anh quả thật có thể gánh vác được hậu quả này. Thực hiển nhiên, bên kia hoa nhiên cũng nghe được mệnh lệnh này, hắn chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng thủy chung mỉm cười, hoa nhiên không kỳ quái lâm hô sẽ ở đó, gặp hắn trong video sắc mặt khó coi còn hướng hắn an ủi cười cười. Có thể thỉnh cậu giúp một chuyện sao? Nắm thật chặt hai tay, khàn khàn nói cậu nói. giúp tôi nói với phụ mẫu tôi tiếng thực xin lỗi còn có giúp tôi nói thêm một câu con vẫn luôn là con của hai người ngữ khí hoa nhiên vô cùng bình tĩnh được con người lâm hô lóe lóe xoay người rời đi chờ ra phòng thẩm vấn gửi đi một câu cho hoa nhiên hoa nhiên nhìn trong quang não dần hiện ra một cái tin tức đại miêu lời nói buồn nôn như vậy lưu trữ chính cậu nói Hoa nhiên khóe miệng cười chân thật vài phần có chút hiểu được ý thứ lâm hô, ngẩng đầu thật sâu nhìn vài lần phong gia chủ, xoay người theo thẩm vấn trường rời đi. Phong gia chủ vẫn luôn không mở miệng nhìn chằm chằm bóng dáng hoa nhiên, thẳng đến biến mất không thấy, ánh mắt mang theo tơ máu rốt cuộc nhìn thẳng thẩm vấn trường. Buông tha nó, sao, thẩm vấn trường coi như sừng sốt một chút, sau đó vung tay lên. Đem phong gia chủ mang trở về phòng nghỉ ngơi. Ta nói, buồn tha hoa nhiên, nó thật sự cái gì cũng không biết các người cho dù thu lấy tin tức trong não nó cũng không thể được đến tin tức hữu dụng gì đâu. Phong gia chủ giống như một chút lại già thêm mấy chục tuổi. Một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, phong gia chủ nói cho nhân viên thẩm vấn ngọn nguồn trước sau. Hoa nhiên đúng là con trai của gã ta chính xác là con trai của gã ta cùng chính quân, về phần vì cái gì có thể huyễn thành hồ hình, đó là bởi vì một năng lực khác của ký thân tộc nhân. không có ai biết vương của ký thân tộc nhân là rất khó sinh ra một khi có vương ký thân tộc nhân sẽ không còn chia năm bè bảy mảng. mỗ mụ của phong gia chủ cũng chính là giống cái phượng tộc ông ta lúc 10 tuổi ra ngoài du ngoạn đã bị một cái ký thân tộc nhân ký thân trải qua nhiều năm ẩn nấp rốt cuộc một chút xung hợp thân thể ông đồng thời cắn nuốt linh hồn của ông Cắn nuốt ký chủ linh hồn sau, khi đó ký thân tộc nhân là yếu ớt nhất, linh hồn không xong thân thể cũng không phối hợp thực dễ dàng khiến cho trong nhà người chú ý cho nên tại thời điểm sắp cắn nuốt hoàn toàn ký thân tộc nhân thao túng thân thể ly khai phượng tộc cũng là ở đó thì gặp được phong lão gia chủ. liền cứ thế vội gả cho phong lão gia chủ, đồng thời chặt đứt cùng gia tộc liên hệ, đều là phượng giống cái làm tất cả tránh cho phượng tộc chú ý và lại hoài nghi, mà phong lão gia chủ xác thực không biết mình cưới chính quân là ký thân tộc nhân. Mà cái ký thân tộc nhân này cũng không nghĩ tới mình và thú nhân kết hợp sinh con ra, cương nhiên là trong truyền thuyết ký thân tộc vương, điều này cũng khiến cho ông ta càng thêm cẩn thận, đây chính là hy vọng của ký thân tộc bọn họ. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, khi đứa bé này cũng chính là hiện tại phong gia chủ sau khi lớn lên, con trai gã ta sinh ra cương nhiên cũng có tiềm chất trở thành vương. Nói đến đây, liền muốn nói một chút ký thân tộc nhân ngoại trừ ẩn thân còn một năng lực khác thì phải là biến ảo, bất quá này phải ký sinh thành công mới có năng lực phổ thông ký sinh tộc nhân cùng ký thân tộc vương lại có khác nhau. Phổ thông ký thân tộc nhân chỉ có thể biến ảo vài loại giống, thời gian duy trì không dài không nói, còn thực dễ dàng khiến cho người nhận ra ký thân tộc vương biến ảo liền không giống, gã có thể làm cho giống biến ảo càng thêm chân thật còn có thể duy trì rất dài thời gian, đương nhiên, trong truyền thừa còn có một loại phương pháp, có thể đem giống biến ảo thực thể hóa. Đương nhiên, này yêu cầu đại giới, bất quá không phải phi thường đại, chỉ cần máu của nguyên hình giống biến ảo là được, nếu có thể có linh hồn, vậy càng hoàn mỹ. Cho nên, hoa nhiên hồ hình là ông Nguyễn Hóa ra tới, dùng máu cùng linh hồn của bản thân hoa nhiên. Thẩm vấn trường ngồi ở đằng kia thản nhiên hỏi. Không sai, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta tìm một người xa xôi như vậy làm biến ảo giả cho con ta, lại bị hoa ra nhận đến dòng chính, muốn trách chỉ có thể trách con ta thiên phú quá mạnh mẽ. Thẩm vấn trường gật gật đầu. Trách không được một đôi phổ thông phu phu có thể sinh ra một cường thú nhân thiên phú mạnh như vậy, như vậy phong trạch khiêm đâu. Cũng là ông Nguyễn Hóa ra tới. Phong gia chủ hừ nhẹ một tiếng kia là của con trai của gã thiên phú tự nhiên cường, về phần phong trạch khiêm. Nó không phải, nó thật sự là người của phong gia chỉ là bàng chi, mới vừa sinh ra đã bị ta ôm qua đến nuôi nấng Như vậy tài năng bảo vệ tốt con trai chân chính, nghĩ đến cha mẹ hắn đều mất đi. Đáy mắt thầm vấn trưởng hiện lên một tia hiểu rõ. Tôi còn là không rõ con của ông đặt ở bên cạnh ông không phải càng an toàn sao. Vì cái gì muốn cất bước, thật khiến cho người ta khó hiểu. Phong gia chủ liếc nhìn khinh thường, bởi vì nó quá nhỏ, khống chế không được năng lượng của mình, sẽ thường xuyên chuyển hóa hình thái, cho nên ta chỉ có thể đem nó đưa đến thiên viễn tinh tiến hành một loại ký thân khác. Thẩm vấn trưởng gật gật đầu, chỉ là anh có loại trực giác, phong gia chủ đưa hoa nhiên đi ngoại tinh cũng không phải đơn giản như vậy. Tôi đã biết mang phong gia chủ về phòng đi. Hoa nhiên, phong gia chủ đứng lên, vội vàng hỏi. Tôi sẽ thông chi đi xuống, hiện nay trước không thu lấy tin tức trong não. Thẩm vấn trường đi theo đứng dậy. Hoa nhiên ngồi trên ghế lông ngần ngơ nhìn theo dõi video. Ông ta nói là sự thật sao? Đây đúng là sự thật sao? Cậu khả năng cần ở lại đây một đoạn thời gian, có cái gì cần cứ nói cho tôi, tôi còn có việc đi về trước. Lâm hô biết hoa nhiên không cần đáp án của hắn, cũng không cần hắn an ủi, chỉ cần lặng lặng một mình cho nên lâm hô rõ ràng lưu loát xoay người rời đi. Hoa nhiên an ủi đâu? Liền như vậy đi rồi thật là bằng hữu sao? Trường 76, người bị ký thân. Phong gia là gia tộc sinh ra ký thân tộc vương, còn có nhà ai dám cùng bọn họ lui tới, càng miễn bàn biện hộ cho, ngay cả gia tộc quan hệ thông gia lúc này đều đối với phong gia tránh không kịp, thậm chí có mấy nhà đã bắt đầu vắng vẻ á thú cùng giống cái phong gia. Từ khi người của phong gia bị mang đi, cho tới bây giờ thời gian bất quá một tháng, hiện tại đừng nói là thập đại thế gia, có thể bảo trụ trong hàng ngũ thế gia liền không sai, phong gia cái này xem như hoàn toàn suy tàn. làm tội nhân gia tộc phong gia chủ thần sắc vẫn luôn không thay đổi dường như kia không phải gia tộc của gã vậy liền ngay cả phong trạch khiêm còn có phong trạch ngọc thỉnh cầu gặp mặt đều bị gã từ chối gã hiện tại duy nhất lo lắng chính là hoa nhiên đứa bé gã cùng mỗ mụ dùng tận tâm huyết bồi dưỡng xuất hiện rốt cuộc có thành công hay không phong gia chủ ông còn có cái gì muốn nói thẩm vấn trường đi tới gian phòng giam giữ phong gia chủ hỏi Đã hơn một tháng, vụ án này tuy rằng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng là cấp trên đã lên tiếng, làm cho bọn họ trước làm kết án, sau đó lén lút lại tra kỹ hơn. Kéo kéo khóe miệng, phong gia chủ lộ ra một nụ cười vô cùng âm trầm Có, tưởng muốn liền như vậy kết án, tưởng muốn không đếm xỉa đến, ai đều đừng nghĩ, lầm ra, mong hiểu dương ôm trứng cuộn kinh ngạc hỏi. Cho nên, hoa nhiên là con trai của phong gia chủ. Thật sự là bất khả tư nghị, phong trạch khiêm cư nhiên mới là bàng chi. Còn mông yên, lần này nếu không phải phong gia xảy ra chuyện lớn như vậy, y đều nhanh quên người của phong gia cùng mông gia. Lầm hô thoáng sừng sốt, không biết, suy nghĩ một chút lại mở mắt ra nhìn mông hiểu dương nói, nếu là lo lắng có thể cho người hỏi một chút. mông hiểu dương liếc nhìn xem thường, y lo lắng cái gì, chỉ là tò mò thôi, xua tay ý bảo lâm hô không cần, một tay kia nhẹ nhàng lau đi vụn bánh ngọt bên khóe miệng của trứng cuộn. Bất quá, cũng có thể hỏi một chút, cũng cho y biết bọn họ hiện tại có bao nhiêu thảm khiến cho y vui vẻ một chút đi. Tóm lại đối với mấy người hại chết nguyên thân kia, mông hiểu dương tuyệt đối không có gì hào cảm. Lầm hồ quét mắt nhìn y một cái, điểm mờ quang não đánh mấy chữ gửi đi, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, mấy ngày nay hắn đều đang nghĩ biện pháp như thế nào giúp hoa nhiên thoát thân, phụ thân của cậu ta là ký thân tộc vương, cho dù về sau đi ra, cũng trung thân bị theo dõi, càng không thể có con được đế quốc tuyệt đối sẽ không cho phép người có huyết mạch của ký thân tộc nhân lưu hậu đại. Mông hiểu dương ôm con trai rời đi, lưu lại hoàn cảnh an tĩnh để cho Lâm hô nghỉ ngơi, ký thân tộc vương đã bị bắt lấy, cho nên y hiện tại cũng khôi phục tự do, ở nhà nghẹn lâu như vậy, hôm nay dẫn theo bọn nhỏ đi nhà Lâm cần, bé con nhà bọn họ mấy ngày nay liền nên phá xác thuận đường cũng hỏi một chút Lâm cần thu âm ca khúc đến đâu rồi. Thời gian mấy phút đồng hồ, mông hiểu dương cùng bọn nhỏ liền tới triệu ra các thú nhân đang vội vàng tra tìm ký thân tộc nhân lọt lưới, còn á thú và giống cái ở nhà thì rất thành thơi, phải ăn cứ ăn phải ngủ cứ ngủ còn là ngủ rất say xưa, đương nhiên bao quát lâm cần. Chị dâu, người tới rồi. Lâm cần ôm trứng cười tùm tìm đi ra ngoài cửa nghênh đón mông hiểu dương tư thế kia càng ngày càng có bộ dáng làm mẫu phụ. cô cô cô cô bốn hài từ vây đi qua trứng lời bởi vì nhỏ so ra kém tốc độ các anh trai chỉ có thể ở bên ngoài chuyển vòng quanh nhiều lần đứng thẳng lên tưởng muốn nhìn em trai trong ngực lâm cần đi qua bắt lấy một cái chi trước của trứng lời lắc lắc xem trứng lời của chúng ta này nhỏ như vậy đã nghĩ muốn tức phụ ha ha trứng trong ngực lâm cần sẽ hấp thu năng lượng cho nên là thú nhân mong hiểu dương cũng bất quá là trêu đùa lâm cần ở đó cùng mấy đứa nhỏ nói chuyện nghe thấy cũng lại đây góp vui trêu chọc trứng lời Trứng lười tưởng muốn tức phụ cũng không thể lười biếng như vậy, nếu không về sau như thế nào chiếu cố tức phụ. Đúng lúc này, trứng trong ngực Lâm Cần truyền đến rắc một tiếng, mông hiểu dương cùng Lâm Cần đối với cái thanh âm này tuyệt đối không xa lạ bởi vì bọn họ trước đã nghe ba bốn lần chính là thanh âm vỏ trứng nứt vỡ. Lâm Cần kinh hô một tiếng ôm trứng chạy vội trở về phòng, sửng sốt một hồi mông hiểu dương cũng theo đi vào, một bên khiến cho viên đồng mang bọn nhỏ đi tiểu ban công chơi, một bên gọi quang não cho Lâm Hô còn có mỗ mụ. răng rác, bé con nhà lâm cần phá xác so mấy đứa nhỏ nhà mông hiểu dương đều phải mau, không vài cái liền chui ra một cái tay nhỏ bé đến người chịu ra cùng lâm cần đều ở đằng kia khẩn trương nhìn, chỉ có mông hiểu dương thần tình kinh ngạc. răng rác lại một tiếng truyền đến một cái đùi nhỏ chui ra mông hiểu dương rốt cuộc nhịn không được hỏi không phải tiểu thú nhân sao? vì cái gì xuất hiện là tay chân, lời này nhất thời khiến cho mấy người khẩn trương thần tình sừng sốt bao quát lâm phu nhân còn có lâm hồ bọn họ đã vội vàng chạy tới. Đúng rồi, đã nói tiểu thú nhân đâu, như thế nào biến thành tiểu á thú? Răng rác, toàn bộ vỏ trứng thoát phá sau, một tiểu á thú nguyễn manh nguyễn manh ngồi ở đằng kia trong mắt đen lúng liếng chuyển động, gặp không ai lại đây, cái miệng nhỏ nhắn đỏ sẫm miếu máu, oa khóc thành tiếng đến. a bảo bảo ngoan của mẫu phụ không khóc, lâm cần bản năng xông lên đi ôm bảo bảo, nhẹ vỗ nhẹ lưng bé. Mấy bác sĩ lấy lại tinh thần nhanh chóng tiến lên, tiếp nhận tiểu á thú đã nín khóc đi kiểm tra thân thể cùng tẩy trừ. Ngao ô, tối lo lắng còn là trứng lười, vây quanh Lâm Cần chuyển vài vòng, chờ tiểu á thú bị ôm đi, bé cũng đuổi theo, đáng tiếc thời điểm đi ngang qua Lâm Hô, bị cha bé bắt lại không cho đi rồi. Mông hiểu dương khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ này, lập tức nghĩ đến con của Lâm Cần. Có phải là bởi vì ăn dựng tử đan hay không? Mang theo vấn đề này trở lại Lâm ra, thời điểm không có ai, khẩn cấp hỏi 9717. không sai không phải tôi đã nói dựng tử đan còn thừa năng lượng sẽ bị đứa bé hấp thu chín đáp lại trách không được cắn nuốt truyền thừa mông hiểu dương gật đầu tỏ vẻ hiểu được chín đúng rồi ký chủ anh biết không mông gia chủ chính quân cũng bị ký thân tộc nhân ký thân a cái gì Mông Hiểu Dương còn đang nghĩ con của Lâm Cần, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó sắc mặt quái dị nhìn 9717, vậy mông đằng cùng mông yên chẳng phải là. Ừ, giống như hoa nhiên, hàm chứa huyết mạch của ký thân tộc nhân, 9717 biểu môi. Đúng rồi, còn có đông phương phu nhân. Mông Hiểu Dương kinh tủng, đậu xanh chính quân thập đại gia tộc đều bị ký thân không thành. Bản thân gã ngược lại không có bị ký thân, chính là của gia chủ của gã, người mặc gia đều bị ký thân, cũng may còn không có rất sâu, hiện tại đều bị mang đi trị liệu Đậu xanh, toàn bộ gia tộc ký thân tộc nhân rốt cuộc phát triển bao nhiêu nhân khẩu Này đặc biệt sao so sinh con còn đơn giản, cụ thể không biết bất quá ta tại trong hệ thống được đến một cái tin tức thực có ý thứ 9717 cười cười Ký chủ anh tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vương của ký thân tộc nhân tựa như kiến chúa vậy, sẽ tự mình sinh ra ký thân tộc nhân. Thế giới này cương nhiên có một cái chủng tộc có ý tứ như vậy, nó nhất định phải nghiên cứu một chút. Mông hiểu dương chừng lớn mắt, đậu xanh, vậy hoa nhiên còn có phong trạch ngọc không phải là phong gia chủ sinh, đừng dọa ta được không? Nghĩ đến cái lão thú nhân phong gia chủ kia biến thành bộ dáng phong báo ngồi xổm ở đó đẻ một chứng tiếp một chứng, không cần rất kinh khủng được không? liếc nhìn xem thường. Không phải hoa nhiên đúng là phong phu nhân sinh, mà phong trạch ngọc cũng đúng là phong gia chủ chắc quân sinh ký chủ anh suy nghĩ nhiều quá được không? biếu môi, không phải người nói ký thân tộc vương tự công tự thụ, đồng thời còn có thể. Sinh chứng, hai người đột nhiên lẫn nhau đối diện mong hiểu dương mãnh liệt đứng lên y dường như phát hiện một chuyện rất nguy cấp. chương 77, Hiến tế phẩm. Phong gia chủ nếu là ký thân tộc vương, như vậy mặc kệ là phong trạch ngọc hoặc là hoa nhiên, đều phải là bản thân gã sinh, làm sao có thể chính là chính quân cùng chắc quân sinh. Cũng chưa nói ký thân tộc vương không thể khiến cho giống cái hoặc là á thú mang thai, dù sao gã có hơn phân nửa huyết mạch còn là thú nhân. Khiếp sợ đi qua, mông hiểu dương còn nói thêm. 9.717 lắc lắc đầu. Không ký thân tộc vương có được năng lực siêu cường, thật là có thể giống như kiến chúa sinh chứng, cũng không có thể khiến cho giống cái mang thai, chưa nói chi là á thú. Cho nên, phong gia chủ căn bản là không phải ký thân tộc vương. mông hiểu dương cảm giác mình lúc này cô nan nhập vào còn kém đến một câu chân tướng chỉ có một. Sự tình đến một bước này, đã không biết liên lụy đến bao nhiêu người, cũng may dân chúng bình thường bị ký thân không nhiều lắm, nếu không, sự tình chỉ biết càng phức tạp. Kỳ thực đã thực phức tạp vốn sự tình là phải định án, hiện tại đã có phát triển mới, nhất là dưới tình huống chỉ có một mình y biết đến y còn phải nghĩ cách đem tin tức này nói cho Lâm Hô. 9717 có thể đem tin tức ký thân tộc vương không thể khiến người mang thai tiết lộ cho Lâm Hô hay không tốt nhất chỉ cho một mình hắn biết. Tin tức này một khi để lộ chỉ cần không ngu ngốc đều phải biết ký thân tộc nhân là một người khác. Bất quá ấn trình độ phong gia chủ khẩn trương hoa nhiên, không thể không khiến cho mông hiểu dương hoài nghi, hoa nhiên chính là ký thân tộc vương, y có thể nghĩ như vậy, người khác cũng có thể nghĩ như vậy, cho nên tin tức này đối với hoa nhiên rất bất lợi. Cũng không phải mông hiểu dương thánh mẫu, đem tin tức này tiết lộ cho lâm hô, hắn sẽ biết làm như thế nào. 9.717 trầm mặc một chút, được rồi, tôi sẽ tiết lộ cho lâm hô. mông hiểu dương ừ một tiếng liền rời khỏi hệ thống xem ra gần đây lại không thể nhiều đi lại dù sao cũng phải đợi cho sự tình ký thân tộc vương chấm dứt mới có thể thả lỏng cho bọn nhỏ đổi túi thơm mới sờ sờ trứng lời nằm ở bên cạnh y đứa nhỏ này mấy ngày nữa liền có thể hóa hình người cố tình ra việc chết tiền này đến lúc đó sợ là không thể làm lớn bất quá liền mấy người trong nhà tụ tập lại một khối ăn một bữa cũng rất tốt mẫu phụ chúng ta khi nào thì đi nhà cô cô chơi Mông hiểu dương kinh ngạc nhìn trứng đại, không sai, chính là trứng đại, đứa bé này luôn luôn dốc lòng học tập theo phụ thân, không dễ dàng mở miệng, mở miệng cũng liền nhảy ra bên ngoài mấy chữ, hôm nay như thế nào sẽ nói lời như vậy. Nhìn nhìn tiểu mặt than trứng đại, mông hiểu dương khẳng định không phải nhóc muốn đi nhà lâm cần chơi, đem ánh mắt chuyển hướng trứng hai, hàng kia hiện tại chính một người tự tiêu khiển tự nhạc căn bản là không chú ý nơi này, vỏ trứng. Không phải, trứng cuộn, càng không có thể kia cuối cùng cũng chỉ có thể là trứng lười. Đem tầm mắt truyền qua trứng lười đang nằm ở đó lay động cái đuôi, quả nhiên thấy trong mắt của nhóc loạn truyền không ngừng, mông hiểu dương học được rất nhiều thưởng thức, đã biết giữa các thú nhân là có thể nghe hiểu thú ngữ, cho nên tiếng ngao ô của trứng lười, trứng đại cùng trứng hai đều có thể nghe hiểu, không cần hỏi, y đã biết nhất định là trứng lười đi phiền trứng đại, sau đó trứng đại chịu đựng không nổi tàn phá chạy tới đây truyền lời. Trong khoảng thời gian này không đi, chờ phụ thân các con có rảnh cùng nhau đi qua. Quả nhiên, cái đuôi đang vung vui sướng lập tức ngừng Ngao ô, trứng lười dịch dịch tới gần mông hiểu dương, sau đó đầu đỉnh bụng của y cọ cọ thấy y không có phản ứng, cư nhiên còn vươn ra đầu lưỡi liếm liếm tay y. Xoa xoa lộn xộn lông trắng trên đầu trứng lười, sau đó kéo lấy lỗ tai nhóc. Muốn đi nhà cô cô chơi, trứng lười mãnh liệt gật đầu. Muốn gặp em trai, lại lần nữa gật đầu. Liền bộ dáng vừa lười biếng vừa sắc này của con em trai sẽ coi trọng con sao. Vừa nói ra lời này. chứng lưỡi nháy mắt tạc mau, nâng lên nâng lên một cái chi trước trên mặt đất cong a cong, trong cổ họng còn phát ra tiếng grừ grừ trong ánh mắt che kín ủi khuất. Ba, một cái tay to vỗ vào trên đầu trứng lười cong móng vuốt với ai đó. Lâm hồ la trứng lưỡi, hắn vừa rồi vào cửa chỉ thấy trứng lười hướng về phía mông hiểu dương cong móng vuốt trong cổ họng còn phát ra thanh âm mất hứng. Ổn qua trứng lười mông hiểu dương liếc lâm hồ nhìn một cái. Để làm chi đâu, vừa rồi em đang đùa con chơi. Xoa xoa bộ lông mềm mại trên đầu trứng lười. Đánh choáng váng làm như thế nào đây. Vốn là liền không thông minh. trứng lười nguyên bản vẻ mặt cảm động, khi nghe được nửa câu sau, nháy mắt bi thương. Quay đầu trong lòng một mảnh thê lương, đây mới thật là mẫu phụ của mình sao. Tốt lắm, các con đi ban công chơi, nếu như ngoan ngoãn, mấy ngày nữa đi thăm em trai nhỏ. trứng lười nhất thời mãn huyết sống lại. Phát một cái từ cửa sổ nhảy đến ban công, bồi chứng hai khoái trá chơi đùa, còn khi có khi không quay đầu lại nhìn nhìn mông hiểu dương, tỏ vẻ nhóc rất ngoan ngoãn. Đỡ chán y đã không biết nên hì còn là bi, lau lau mặt được rồi. Cuối cùng đứa nhỏ này còn có cứu y hẳn là cao hứng. Lầm hồ đi theo con rút khóe miệng, sau đó nói lên chính sự. mông ra đã điều tra rõ. Lâm hồ đem 9717 nói qua nói cho mông hiểu dương một lần, sau đó nắm chặt tay y, y hiện tại có chút may mắn hiểu dương không phải mông phu nhân sinh, càng may mắn y sớm thoát ly mông ra, nếu không hiểu dương cũng sẽ bị ký thân. Trần chờ một hồi, Lâm hồ cư nhiên nói ra tin tức mới nhất bản thân hắn được đến, rõ ràng là tin tức mông hiểu dương muốn 9717 lộ ra kia, điều này làm cho y có chút kinh ngạc, Lâm hồ cư nhiên sẽ nói cho y biết. Nếu, hoa nhiên thật là ký thân tộc vương. Lâm Hô nhắm mắt lại rồi mở ra. Anh liền không có thể chấp hành kế hoạch lúc trước, không thể để cho cậu ta rời đi đế quốc. Không biết vì cái gì, Mông Hiểu Dương cảm thấy hiện tại Lâm Hô thực rối rắm, rất thống khổ. Cắn môi dưới, Mặc kệ anh làm cái gì em đều duy trì anh. Một bên là bạn bè thân thiết cùng một chỗ lớn lên, một bên là quốc gia cùng gia tộc, nếu là đổi thành y, y nói không chừng so Lâm Hô còn thống khổ. Nói không nên lời là tư vị gì, mông hiểu dương đột nhiên có chút hối hận đem tin tức này nói cho lâm hô, nếu không nói cho lâm hô, liền không cần hắn lựa chọn như vậy mông hiểu dương, đột nhiên tưởng đánh chính mình một bạt tay, làm như thế nào Ký chủ, lâm hô không cần khó xử, 9717 đột nhiên lên tiếng, thiếu chút nữa sợ tới mức mông hiểu dương kêu lên tiếng Tôi mới vừa được đến một tin tức khủng khiếp, hoa nhiên không phải ký thân tộc vương, anh ta chỉ là bị bồi dưỡng trở thành hiến tế phẩm cho ký thân tộc vương. Hiến tế phẩm là cái gì? Đậu xanh, hiến tế phẩm, dạng này chỉ nghe thôi cũng rất hung tàn. 9.717 ký thân tộc vương trước khi chưa có thành niên, đều là không có thức tỉnh huyết mạch hơn nữa cho dù thành niên, nhưng là không có hiến tế phẩm bồi dưỡng tỉ mỉ ký thân tộc vương huyết mạch cũng sẽ không thức tỉnh. Dừng một chút 9717 không có nói thẳng hiến tế phẩm là cái gì, mà là đem tư liệu trực tiếp truyền đến trong đầu mông hiểu dương, lâm hộ ôm lấy mông hiểu dương, đột nhiên cảm thấy thân thể y cứng ngắc, sắc mặt trắng bạch còn bị hoảng sợ. Em không có việc gì. Đậu xanh, không có việc gì đậu xanh. 9717, ông đây không để yên cho cậu truyền vận những tư liệu kia cho y, về sau còn muốn hay không khoái trá ăn cơm, còn muốn hay không khoái trá ngủ. Hiến tế phẩm chính là người sau khi trưởng thành được cho ăn luôn các loại vật thể bị các ký thân tộc nhân khác ký thân đến trong đó, đợi đến trình độ nhất định quanh thân hắn sẽ phát ra một loại oán niệm của ký thân tộc nhân trong máu của hắn, cũng chứa những chất khiến cho ký thân tộc nhân nghe thấy thì phát cuồng phẫn nộ. chỉ phải chờ tới ký thân tộc vương thành niên sau đó đem hiến tế phẩm đưa đến trước mặt của gã cắt vỡ tất cả động mạch của hắn máu chảy ra làm cho ký thân tộc vương táo bạo sau đó trong cơ thể ký thân tộc huyết mạch sẽ sôi trào phát cuồng sau đó xé nát hiến tế phẩm do đó hoàn toàn thức tỉnh ký thân tộc vương mông hiểu dương run rẩy môi y cảm giác toàn bộ thân thịt tóc gáy đều dựng thẳng đi lên em không có việc gì ký thân tộc nhân tuy rằng nhìn không thấy nhưng là là một loại chủng tộc trí tuệ không thua nhân loại Thế nhưng các ký thân tộc nhân cư nhiên ký thân đến dị thú thậm chí vào trong các loại rau dưa cứ như vậy rõ ràng bị giết từ thậm chí trực tiếp nấu. Không được không thể tiếp tục nghĩ nữa y sắp ói ra. Có đôi khi nghĩ nhiều lắm cũng là một loại bệnh. 9.717 không phải đâu. Nó hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy được không? 9.717 hiện thân đi đến chỗ mông hiểu dương, vạn vẹo hai tay. Thực xin lỗi, thật sự không có việc gì. Lâm Hồ ôm lấy Mông Hiểu Dương, đem y phóng tới trên giường. Anh kêu bác sĩ đến, "Không cần, em thật sự không có việc gì, chỉ là hoảng sợ." "Ừ, vậy là tốt rồi, nghỉ ngơi một hồi, anh đi bàn bạc bà công việc một hồi sẽ trở lại." Cúi đầu hôn cái chán Mông Hiểu Dương một chút, thời điểm xoay người, không biết hữu ý còn là vô tình quét qua địa phương 9717 đứng. Mông hiểu dương còn đang loạn thưởng không có phát hiện 9717 đã có loại cảm giác bị nhìn đến, sau lưng một trận lạnh cả người, cũng may, lâm hô chỉ là quét vài lần, liền ly khai. 9717 vỗ vỗ ngực của mình thật là khủng khiếp. 9717, nhanh chóng đem tin tức này nói cho lâm hô. Mông hiểu dương nghĩ nghĩ, cậu có thể điều tra rõ ràng một chút hay không, sau đó tổng kết lại sự tình rồi hãy nói cho tôi biết hoặc là lâm hô. Lần này một chút đều nhanh bị gây sức ép chết. miễu môi, nó cũng không phải cố ý chính là cha được cái gì liền nói cho y biết mà thôi. Lâm hô ngồi ở trước bàn làm việc nghĩ sự tình vừa rồi phát hiện ở trong phòng ngủ, không nghĩ bao lâu, đã bị một tiếng nhắc nhở của quang não làm cho hồi thần, mở ra nhìn một cái, lại là cái người gọi ta là anh đẹp trai kia gửi đến biêu kiện cho hắn. Mở ra nhìn một cái, đúng là tin tức vừa rồi 9717 nói cho mông hiểu dương. hít mát còn thật biết điều. Hắn tin tưởng cái tên gọi ta là anh đẹp trai này, bởi vì tin tức mỗi lần người này gửi tới trải qua kiểm chứng, đều là trăm phần trăm chính xác. Đương nhiên, ban đầu hắn cũng hoài nghi quá có người cố ý dẫn đường hắn trả án, bất quá lâu dài, liền phát hiện cũng không phải như vậy, người này là thật sự đang giúp hắn. Trực tiếp kết nối đến mấy chùa quang não, được đến câu trả lời vẫn là trước sau như một quang não hắn cũng không có bị xâm lấn, này thuyết minh cái tên gửi biêu kiện cho hắn, biết số quang não tư nhân của hắn, hình như người biết số quang não này của hắn không đến 10 người đi. Nhớ tới thần sắc vừa rồi của Mông Hiểu Dương, còn có tư liệu hiện tại thu được hơn nửa bóng dáng như có như không kia, Lâm Hô nhíu mạch chính quân của hắn, cư nhiên còn có bí mật gạt hắn. 9717, người đem tin tức cho Lâm Hô sao? Mông hiểu dương cuối cùng hoãn quá thần lai, khí sắc tốt hơn không ít cũng có khí lực đặt câu hỏi. Cho 9717 đang vội vàng ăn kem ly hồi đáp hai chữ tiếp tục à ô ăn, tướng ăn kia cũng liều mạng y như trứng cuộn. Mông hiểu dương gật gật đầu, gần đây 9717 làm việc rất vất vả cho nên y cũng liền không hỏi nhiều, nếu là y biết 9717 đem tin tức trực tiếp truyền đến quang não tư nhân của Lâm Hô giống như khi truyền đến trong đầu y, nhất định sẽ học máu tam thăng. Thời gian bay nhanh, đảo mắt chứng lười đã một tuổi, trong khoảng thời gian này bởi vì sự tình ký thân tộc nhân, rất nhiều thế gia đều tổn thất không ít, thậm chí có một chút đều nhanh muốn diệt tộc yến hội hôm nay, tự nhiên so ra kém lúc của bọn nhỏ chứng đại chứng hai. Bất quá, mấy đại thế gia có thể đến đều đến đây, lần này nếu không phải lâm ra, bọn họ tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng, nói không chừng ký thân tộc nhân đem tất cả gia tộc đều thanh không cũng có khả năng. chứng lười biến thành hình người còn là lười biếng cũng may có em trai nhỏ khích lệ so với trước kia chịu khó nhiều đương nhiên nhóc cũng được chính thức mang lên đại danh gọi là lâm vượng dựa theo ý tứ các trưởng lão chính là hy vọng mông hiểu dương không ngừng cố gắng lại sáng lập thành tích tốt đẹp khiến cho lâm gia hương khói càng ngày càng vượng mông hiểu dương đậu xanh có bản lĩnh các người sinh a ông đây mới không cần sinh nữa đang đầu đầy hắc tuyến chân đã bị chứng lời ôm lấy ngửa đầu nhỏ nộn nộn kêu lên mẫu phụ Nhìn, đứa bé này mới hóa hình người đâu, đã tưởng y sinh thêm một đứa thật đặc biệt sao coi y là gà mái à. Yến hội chấm dứt, mông hiểu dương trở lại gian phòng, bị người ngồi ở mép giường làm cho hoảng sợ. Sao anh lại ở đây? Miếng nhác dựa vào đầu giường không phải người khác, đúng là hoa nhiên đã bị giam giữ hồi lâu, hoa nhiên cười còn là trước sau như một như mộc xuân phong, ánh mắt cũng là một mảnh trong suốt giường như chính là suốt môn du lịch một chuyến. Không chào đón tôi sao? hôm nay tốt xấu là sinh nhật một tuổi con nuôi của tôi con nuôi mông hiểu dương đem ánh mắt quét đến lâm hô đứng bên cạnh giống như cọc gỗ cho mông hiểu dương một ánh mắt sẽ nói sau quay đầu lại chăm chú nhìn hoa nhiên về sau có tính toán gì không hoa nhiên không phải con cháu hoa gia cho dù là hiện giờ cũng khẳng định sẽ không lại được hoa gia tiếp nạp phong gia càng không có thể quân đội chính phủ đồng dạng không có khả năng cho nên lâm hô mới có thể hỏi như vậy Nụ cười trên mặt không thay đổi chừng mắt nhìn, vô tội nói, về nhà Lầm hồ giãn mày ra Hắn biết hoa nhiên nói không phải dòng chính hoa gia Mà là nhà hắn khi còn bé Hoa gia bàng chi ở tinh hệ xa xôi kia Cũng tốt tôi tiễn cậu vạn nhất đôi phu phu kia cũng không tiếp thụ hoa nhiên Vậy hắn liền mang hoa nhiên trở về Tươi cười càng sâu Đưa ma sao Đừng nói dỡn tôi còn không muốn chết đâu Hơn nữa cậu không nhất định sống lâu hơn tôi Cố ý vạn vẹo ý tứ lâm hô, hoa nhiên đứng lên thẳng tắp đi đến trước mặt mông hiểu dương, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của trứng lười trong ngực y. Cha nuôi hiện tại nhưng rất nghèo, cái này cho con làm lễ gặp mặt đi. Tháo ra một cái vòng tay trên cổ tay, đeo vào cổ tay nhỏ bé của trứng lười, vòng tay căn cứ kích cỡ cổ tay của trứng lười tự động thu nhỏ lại. Hoa nhiên, đó là không gian chữ tàng khí của hoa nhiên. Cũng không quay đầu lại, hoa nhiên trực tiếp vẫy vẫy tay, trực tiếp mở cửa rời đi. Mông hiểu dương vẫn luôn bị cho là trong suốt chừng mắt. Chuyện là sao thế này? Hoa nhiên không phải còn đang ở phòng thẩm vấn sao, như thế nào liền đi ra? Còn tự do, vậy ký thân tộc vương đâu? Một đống vấn đề, nhất thời tràn ngập trong đầu của y. mươi 78, nguyên nhân. Phong gia chủ ngồi ở trong phòng thẩm vấn, ánh mắt lóe ra, miệng gợi lên một tia cười quỷ dị. Muốn bắt đầu. qua hồi lâu khoe miệng cười quỷ dị của phong gia chủ cứng đờ bất động sau đó mãnh liệt đứng lên hai mắt đỏ sẫm có chút phát cuồng quát xảy ra chuyện gì tại sao không có cảm ứng được vương đâu vương vừa mới hẳn là thành niên như thế nào sẽ không cảm ứng vọt tới chỗ cửa ra vào điên cuồng gõ người tới ta muốn gặp thẩm vấn trưởng người tới trong một gian phòng làm việc đơn giản ba thú nhân trầm mặc không nói đúng là lâm hô còn có hai vị chính phó thẩm vấn trưởng bọn họ lúc này đều đang chờ đợi hội nghị các trưởng lão bên trên quyết định quang não của thẩm vấn trưởng vang lên mấy người đồng thời đem ánh mắt truyền rời đến trên cổ tay của anh điểm mờ quang não xuất hiện chính là phượng tộc đại trưởng lão phượng thẩm vấn trưởng trưởng lão hội đã quyết định các phán quyết sau phong gia chủ lưu đầy bạch nham tinh phong trạch khiêm giam giữ trung ương tinh trung thân hoa nhiên hoa nhiên sau đó lại làm quyết đoán thẩm vấn trưởng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được sau đó cung kính nhìn phượng trưởng lão đóng quang não ý tứ các trưởng lão các cậu cũng nhìn thấy còn có vấn đề gì lâm hồ ánh mắt lóe lóe phán quyết hoa nhiên hy vọng có thể cho tôi biết mặt khác tôi yêu cầu gặp phong gia chủ một lần còn có vài sự tình không biết rõ ràng hắn cần phải tra hỏi cẩn thận thẩm vấn trưởng lo lắng một chút gật đầu đồng ý một giờ ngụ ý chỉ cho hắn thời gian nhiều như vậy Lâm Hồ đi tới phòng thẩm vấn giam giữ phong gia chủ, vừa lúc đụng tới gã đang điên cuồng đâm vào cửa ngăn lại nhân viên công tác muốn đi tìm thẩm vấn trường, kêu người đó đi ra ngoài. Lâm Hồ, phong gia chủ hai mắt màu đỏ nhức đầu hỗn đột, nói có phải mày hay không, có phải mày ngăn cản hay không? Gã đã sớm câu kết một người, chỉ cần tại hôm nay đem hoa nhiên đâm thủng một miệng vết thương nhỏ, cho dù là miệng vết thương nhỏ như thế nào, đều sẽ khiến cho vương chú ý, do đó kích thích huyết mạch trong cơ thể vương. Tôi thấy ông yêu cầu lãnh tĩnh, Lâm Hồ nhìn chăm chú vào phong gia chủ điên cuồng lại chật vật thản nhiên nói. Từng người tuyển một địa phương cách đối phương xa nhất ngồi xuống, Lâm Hồ đưa tay từ trong chữ tàng khí trực tiếp lấy ra một phần tư liệu, ném tới trên người phong gia chủ. Nhìn nhìn Lâm Hồ, phong gia chủ cầm lấy tư liệu càng xem tâm càng run rẩy, sắc mặt cũng không tốt, quanh thân cơ hồ có thể ngưng kết ra băng đến. Những tài liệu này mày như thế nào tới? Đây là cao đẳng ký thân tộc nhân mới có thể biết đến Như thế nào sẽ như vậy bị thú nhân biết Cho nên phong trạch khiêm mới là ký thân tộc vương Lâm hô thanh âm lạnh nhạt khiến phong gia chủ tưởng muốn đánh hắn Hoa nhiên là con trai ruột của ông, phong trạch khiêm đâu Phong gia chủ gắt gao nhìn chằm chằm lâm hô Đáy mắt nổi lên quang mang hủy diệt thế giới Mày như thế nào sẽ biết này đó Run run tài liệu trong tay, phong gia chủ lại truy vấn lần nữa Lâm hô hít hít mắt Hoặc là nói phong trạch khiêm cùng hoa nhiên đều là con của ông Chỉ là phong trạch khiêm là vương Hoa nhiên lại là tế phẩm tốt nhất Lâm hồ nhíu mày xem ra hắn đoán đúng Đưa tay ngăn lại lời của phong gia chủ đang muốn giống giận Lâm hồ nói tiếp tại sao muốn bắt mông hiểu dương Ký thân tộc vương giống như kiến chúa Căn bản là không cần giống cái hoặc là á thú Phong gia chủ táo bạo nghe được vấn đề của lâm hồ Đột nhiên bình tĩnh trở lại khóe miệng gợi lên ý cười chào phúng Mày không phải cũng biết Lầm hồ không để ý tới gã chính mình suy đoán nói, phải là muốn cho hiểu dương cùng thú nhân lai giống, không ngừng sinh con, sau đó khiến cho các con của ký thân tộc vương sinh ký thân đến trên người các con của hiểu dương sinh. Như vậy ký thân tộc nhân có thể rất nhanh cắn nuốt linh hồn nhược tiểu của bọn nhỏ, do đó hoàn toàn ký thân, các ký thân tộc nhân cũng không cần lại lao lực tâm kế tìm kiếm ký thân thể, càng không cần cẩn thận từng ly từng tí mà sống sót. Lâm hồ càng nói ánh mắt càng trầm. Phong gia chủ lúc này đã hoàn toàn lãnh tĩnh, chờ lâm hô nói xong, vỗ tay mấy cái. Thông minh, sở thấu ý đồ của ta. Đáng tiếc này chỉ là một bộ phận. Lâm hô không có nói thêm nữa, đứng dậy rời đi, hắn chỉ cần biết mục đích ký thân tộc nhân muốn bắt đi chính quân của hắn là đến nơi, những thứ khác hắn không có hứng thú biết. Đáy mắt phong gia chủ hiện lên một thiên nghi hoặc lâm hô như thế nào liền như vậy đi rồi. Đi tới cửa lâm hô dừng một chút. Trưởng lão hội đã quyết định phán quyết ông lưu đầy bạch nham tinh, phong trạch khiêm chung thân giam cầm tại vạn niên hoa viên. Bạch nham tinh, chung thân giam cầm, phong ra chủ tựa như gió đâm vào hướng cửa vừa mới đóng, giống to, không có khả năng, các ngươi làm sao có thể bắt được trạch khiêm. Gã vận dụng rất nhiều thủ đoạn cam đoan phong trạch khiêm có thể rất nhanh rời khỏi phòng thẩm vấn, thậm chí thoát đi trung ương tinh, làm sao có thể bị bắt. Lâm hôn nghiêng đầu, hắn tự thú. nếu không gã cho là mình sẽ dễ dàng buông tha cái gọi là ký thân tộc vương như vậy sao nhớ tới tối hôm qua khuôn mặt tiêu thủy của phong trạch khiêm ánh mắt cho tàn lâm hồ nhíu nhíu mày lâm hồ đi vài bước lại xoay người lộn trở lại sau đó bật lên một đoạn video phong trạch khiêm tự thú cho phong gia chủ nhìn muốn hay không truyền tống cho ông nhìn nhiều thêm mấy lần đánh chủ ý chính quân cùng con trai của tôi quyết không thể tha thứ dễ dàng Phong gia chủ lập tức bạc đầu gào thét biến thành phong báo tại trong phòng thẩm vẫn không ngừng va chạm cửa sổ. Ông đây không tin ta muốn đi tìm trạch khiêm. Hắn tại sao có thể tự thú, hắn biết vì hắn hy sinh bao nhiêu tộc nhân. Chỉ kém một bước cuối cùng một bước ký thân tộc nhân có thể có được tân nhất nhâm vương, không cần giống như chuột chạy qua đường trốn đông trốn tây. Lầm hồ lúc này là thật ly khai, không hề để ý tới phong gia chủ điên cuồng phía sau, hắn yêu cầu đến hỏi một chút trưởng lão hội xử trí đối với hoa nhiên. Cho nên trưởng lão hội phán quyết hoa nhiên vô tội, lại trung thân không được thoát lê quang não theo dõi sao. Mông hiểu dương trừng lớn mắt chép miệng, việc này thật sự là bách truyền thiên hồi. Bất quá cư nhiên muốn bắt ông đây đi làm heo giống, không thể tha thứ, mông hiểu dương tức giận nghĩ. Xoa nắn mặt của y, không có việc gì, mông hiểu dương hừ hừ, sau đó bĩu môi. Thật không nghĩ tới phong trạch khiêm cư nhiên là ký thân tộc vương, bộ dáng của hắn, nhìn một chút cũng không giống á thú hoặc là giống cái. Đột nhiên trừng lớn mắt đậu xanh, y đều quên cái bát quái này, mắt lấp lánh nhìn lâm hồ. Vậy phong trạch khiêm về sau sẽ tự công tự thụ, sinh một đống trứng sao. Hắc tuyến hắn không có thức tỉnh huyết mạch ký thân tộc vương, như thế nào sẽ sinh. Bất quá dưới đáy lòng, lâm hồ cũng bị gợi lên một chút nghi hoặc sau đó nghĩ lần tới khi nào thì đi vạn niên hoa viên hỏi một chút. mông hiểu dương, như vậy. Thật đáng tiếc, chương 79, kết thúc. Muốn hỏi gần đây chuyện gì hot nhất ở đế quốc đương nhiên là đôi chị dâu em chồng mông hiểu Dương cùng Lâm Cần. Về phần vì cái gì sự tình ký thân tộc nhân không phải hot nhất kia đương nhiên là bị sở hữu thế gia liên thủ ngăn chặn vẫn chưa truyền lưu đi ra ngoài cho nên phổ thông dân chúng nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. mông hiểu Dương cùng Lâm Cần sở dĩ hot như vậy liền là bởi vì ca khúc y viết cho Tiểu Cần có thanh danh của y hơn nữa bản thân Tiểu Cần quả thực một lần là nổi tiếng. Phải biết lập gia đình nửa năm liền mang thai Lâm Cẩn, nhân khí cũng không thấp hơn Mông Hiểu Dương, đặc biệt cậu sinh còn là Á Thú Nhân. Nên thời điểm hai người liên thủ tuyệt đối không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, mà dẫn phát hiệu ứng là phi thường ghê gớm. Biểu hiện ngay tại hiện giờ danh tự Mông Hiểu Dương cùng Lâm Cẩn đã truyền đến tinh cầu xa xôi, thậm chí chủng tộc khác cũng biết thú tộc xuất hiện hai giống cái sinh đẹp có thể sinh còn có tài hoa. Vì cái gì muốn thêm ba chữ có thể sinh? Mông hiểu dương bất mãn nhìn chằm chằm lời bình chiếm toàn bộ thế giới trên quang não. Lâm cần bất minh sở dĩ nhìn y. Cái này là lời khen ngợi tối cao đối với á thú hoặc là giống cái chúng ta. Sau đó quay đầu tiếp tục nhìn lời bình ôm mặt mắt lấp lánh. Mình cư nhiên bị xếp vào trong danh sách có thể sinh. Thật hạnh phúc, phải biết ở trong phần danh sách này có hơn 30 người, không một người là á thú nhân. Hiện giờ cư nhiên lập tức trên đó có hai người không oanh động mới là lạ. Mông hiểu dương đầu đầy hắc tuyến, trực tiếp tắt đi quang não, đậu xanh có thể sinh cư nhiên là lời khen ngợi tối cao kia như thế nào không ban phát cho heo nái hoặc là gà mái. Lâm cần gặp mông hiểu dương đóng quang não, cũng không giận, mở ra quang não của mình tiếp tục đắc ý vui sướng nhìn. Đỡ chán, mông hiểu dương không muốn cùng nguyên trụ dân thảo luận vấn đề sinh con, bởi vì vĩnh viễn tranh luận không lại. Nắm lên chứng lời nằm ở bên cạnh tiểu bảo bảo Mông hiểu dương ôm nhóc đi hướng ban công Nơi đó không có náo nhiệt của ngày xưa lâm hô tại sau khi kết thúc sự tình ký thân tộc nhân Mang theo hai tiểu thú nhân đi rừng rậm rèn luyện đi Bất luận khoa học kỹ thuật cỡ nào phát đạt tú nhân còn là yêu cầu học tập đi săn Đây là mọi người nhất định phải tuân thủ Chứng đại chứng hai đến tuổi cũng là giống nhau Đối với cái này mông hiểu dương cũng không nói thêm gì Đây là vì tốt cho bọn nhỏ Không phải sao Bất quá mông hiểu dương thật là có điểm không có thói quen Đặc biệt đứa bé trứng hai kia thời điểm ở đây chê nhóc rất ồn ào Lúc này đi rồi y lại trong lòng nhớ đến hoảng Ký chủ 9717 gọi một tiếng Ngắn ngồi thời gian mấy tháng, đẳng cấp của anh liền lên tới cấp A Nếu anh lúc này cho hấp thụ ánh sáng anh chính là mau chạy tây Nói không chừng có thể lên tới cấp S thậm chí rất cao Có thể nhanh như vậy lên tới cấp A Đây là ngay cả 9717 đều không nghĩ tới Bất quá điều này cũng chứng minh rồi, lúc trước lựa chọn đúng, tại thế giới này, sinh con tài năng rất nhanh thăng cấp. Phơi bày thân phận, cái này Mông Hiểu Dương cũng không phải không nghĩ quá, chỉ là có hữu dụng hay không. Phải biết fan của Mao Trạch Tây cũng đều là fan của y, dù sao đọc tiểu thuyết văn học mạng còn là á thú chiếm đa số. Không sai, thừa dịp hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, mới có thủ đoạn Nhạc sĩ viết lời hơn nữa tác ra, lại là á thú có mấy đứa con, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, không nói gia tăng bao nhiêu giá trị fan, nhưng là nhất định có thể làm cho không ít fan thăng cấp trở thành fan cao cấp thậm chí cấp bậc tử chung. 9717 đem ý tứ này đó đại khái nói một lần, mông hiểu dương suy nghĩ một hồi thật đúng là y chỉ nghĩ gia tăng fan, đều quên fan cũng là có đẳng cấp hiện tại đọc tiểu thuyết fan phần lớn là trung cấp nếu là cho hấp thụ ánh sáng y chính là Mao Trạch Tây, nhất định có thể thăng cấp. Bất khóa, mông hiểu dương do dự một chút chuyện y là mao trạch tây này vẫn luôn gạt lâm hô, kỳ thực cũng không phải cố ý muốn gạt, chỉ là vẫn luôn chưa nghĩ ra nói như thế nào, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng, lâm hô trong lòng có thể có ý tưởng hay không. 9.717, vậy nói cho lâm hô. Tôi xem hắn sớm đều đã biết. Cuối cùng, mông hiểu dương trước phát rồi cái tin tức thứ nhất là thăm dò, thứ hai đương nhiên là sợ bọn họ đang bắt dị thú hoặc là đang lúc chiến đấu y đánh quang não đi qua, khiến cho lâm hô phân tâm vậy cũng sẽ không tốt. Đại khái qua hơn một giờ quang não của mông hiểu dương vang lên là lâm hô Làm sao vậy, lâm hồ mang theo hai đứa con tải trên một cây đại thụ cao cỡ 10 tầng lầu, hiển nhiên nơi này sẽ càng an toàn cũng càng có thể tiếp nhận tin tức đến. Không có việc gì. mông hiểu dương đức quãng đem sự tình mình là mao Trạch tây nói cho lâm hồ kỳ quái chính là lâm hồ ở quang não một chỗ khác cư nhiên không có bao nhiêu kinh ngạc ừ còn có đâu liền cái này hại hắn kích động vô ích một hồi còn tưởng rằng muốn nói cho hắn cái bí mật lớn nhất kia đâu còn có còn có cái gì mông hiểu dương mơ hồ chớp mắt mấy cái không có liền cái này này này này lão tử là mao Trạch tây ôi chao tiểu nhãn thần thất vọng của anh kia là xảy ra chuyện gì Lào lao mặt cười nói, không nghĩ tới chính quân của anh còn là Mao đại đại ngàn vạn người yêu thích, anh cũng thực sùng bái, đặc biệt những mưu kế. Cầu đằng sau kia kỳ thực cũng không có tâm bốc nhiều lắm, đối với rất nhiều kế sách trong văn của Mao Trạch tây, hắn cũng là rất sùng bái. Chỉ là tại sau khi biết Mông hiểu dương chính là Mao Trạch tây, lâm hồ mà bắt đầu hoài nghi người này tuyệt đối không có ý tưởng hay như vậy, cho nên, đáy lòng hắn ẩn ẩn hiểu được này đó hẳn không phải là Mông hiểu dương nghĩ được mà viết ra. đời cười vui vẻ của mông hiểu dương ngừng kết tại trên mặt của y rồi lại lập tức vui vẻ khoe khoang tuy rằng đều không phải của y nhưng mà là y vất vả viết tới được không sau khi trao đổi cùng lâm hô xong mông hiểu dương cũng liền không còn dối rắm gì nữa đầu tiên là tại hồi phục lời bình thì lộ ra chính mình bởi vì chăm con cho nên không thể viết văn chờ độc giả hỏi lại hồi phục bởi vì con cái nhiều lắm rất nháo Vừa nói ra lời này quả nhiên có rất nhiều người hỏi, cái từ con cái nhiều lắm này cơ hồ có rất ít người dùng, nhà ai không một hay nhiều nhất hai đứa chỗ nào dùng được đến chữ nhiều. Liền hiện tại có thể sử dụng đến cái chữ nhiều này cũng chính là lâm gia thiếu phu nhân kia xác thực tính nhiều chính là tại Trung Quốc cổ đại có năm người nhất mẫu đồng bào cũng không tính thiếu. Tự nhiên, rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán thân phận của mông hiểu dương Chỉ là còn có chút không dám khẳng định Sau đó bài danh đệ nhất bảng fan Lưu Ly thăm dò đánh ra hai chữ chị dâu Mới để cho nhà lầu rất nhanh tăng cao kia hoãn hoãn mao trải tây tiểu cần Lưu Ly thật là chị dâu a Lâm cần nhìn không được ở trong lòng nói câu đậu xanh mao trải tây tiểu cần ngươi cưng nhiên là Lưu Ly Lưu Ly chị dâu ngươi còn cưng nhiên là mao đại đại đâu Lưu Ly không được em hiện tại liền qua đó Mấy chữ này đánh xong, hình avatar lưu ly liền ám xuống dưới. Mông hiểu dương, đậu xanh, vội vã như vậy, không biết trong quang não có thể trực tiếp gặp mặt sao. Sau đó y cũng đành phải rời khỏi quang não, một hồi lâm cần lại đây nhất định phải làm ẩm ý một phen, đáng tiếc lâm cần đến đây không làm ẩm ý bao lâu, mạng tinh tế văn học lại thật sự làm ẩm ý. Mao đại đại là mông thần, còn có so tin tức này càng có tính bạo tạc sao. Mọi người vẫn luôn cho rằng Mao Đại Đại là một người tràn ngập nhân sinh lịch duyệt ít nhất trung nhân á thú, lại từ đều không nghĩ tới cư nhiên chính là mông thần. Tin tức này không riêng gì trên quang não chính là trong toàn bộ tinh tế, tốc độ lan tràn cũng lấy vận tốc ánh sáng phóng đi, nháy mắt mông hiểu dương lại lần nữa trở thành đầu đề tân văn, đồng thời liên hoàn truyền phát tin. Cũng không ngoài sở liệu của 9717, giá trị thành tựu của mông hiểu dương nháy mắt đột phá cấp A bước vào đến cấp bậc S. 9.717 ký chủ anh cư nhiên thật sự đột phá đến cấp S. Nó thành niên cư nhiên nhanh như vậy liền thành nhiên. 9.717 có chút không dám tin ở đó chuyển vòng vòng, thiếu chút nữa chuyển đến làm cho mông hiểu dương hôn mê. Bất qua chuyện 9.717 rốt cuộc thành niên này, mông hiểu dương còn là rất vui vẻ, này đại biểu cho y có thể chính thức trở thành chủ nhân hệ thống, làm chủ nhân sinh của chính mình. Ký chủ tôi cương nhiên thật sự thành niên, 9717 nhảy vài cách, đột nhiên toàn thân bắt đầu co rút run rẩy thậm chí nguyên bản con người thực thể lập tức trở thành hư ảo. 9717, xảy ra chuyện gì, mông hiểu dương có chút khẩn trương tiến lên, tưởng muốn bắt được tay 9717, đáng tiếc lại nắm vào khoảng không 9717 giống như là lúc ban đầu xuất hiện, khi đó, liền là một cái hình chiếu. Tôi, tôi. Không biết 9717 khuôn mặt cương ngạnh gian nan phun ra một câu, hiện tại thế nhưng ngay cả biểu tình đều không làm được. A, 9717 kêu một tiếng thất thanh, tại trong ánh mắt bối rối của Mông Hiểu Dương biến mất không thấy. Tại sao có thể như vậy? Không phải y đẳng cấp càng cao 9717 liền càng lợi hại, về sau thậm chí có thể đi ra ngoài sinh hoạt giống như người bình thường sao? Mông hiểu dương thất thần nhìn địa phương 9717 biến mất như thế nào đều liên lạc không được nó tưởng muốn mở ra hệ thống cư nhiên là màn hình đen. Qua một hồi lâu trên màn hình đen hệ thống mới cho thấy một câu. Hệ thống đang thăng cấp thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Mông hiểu dương đen mặt hồi lâu mới nghẹn suất đến hai chữ đậu xanh. Đã ba tháng, vỏ trứng nằm ở trên đầu gối mông hiểu dương chu cái miệng nhỏ nhắn. Xoa nắn khuôn mặt nhỏ bé bụ bẫm của nhóc mông hiểu dương biết nhóc là đang nói lâm hô cùng bọn tiểu thú nhân 3 tháng vẫn chưa trở lại. Phụ thân còn lại mấy ngày nữa sẽ trở lại. Bởi vì mùa khô muốn tới, dị thú từ từ giảm bớt lại ngốc đi xuống cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Kỳ thực không nói hai tiểu á thú chính là mông hiểu dương cùng chứng lười đều có chút nhớ lâm hô còn có bọn tiểu thú nhân. chứng lười đã lâu không bị người sử dụng bạo lực cảm giác cũng không thể khoái trá chơi đùa. Mới nhắc tới đâu, ngày thứ hai khi mông hiểu dương tỉnh lại, liền nhìn đến lâm hô ở bên giường. Anh tại sao trở về? Như thế nào cũng chưa nói cho em biết. Không phải nói còn có vài ngày. Không có sự tình gì, sẽ trở lại. Còn có anh nhớ em. Lâm hồ cúi đầu hôn mông hiểu dương. Một nụ hôn chấm dứt mông hiểu dương thở dốc, chừng mắt nhìn lâm hô, đáng ghét không thấy được hai tiểu á thú ở trong phòng sao. Nhìn lại quả nhiên hai tiểu á thú đang tò mò nhìn bọn họ, trứng cuộn hoàn hảo, cắn ngón tay mơ mơ màng màng, vỏ trứng đã có thể không giống, đứa bé này trong đôi mắt to rõ ràng mang theo tò mò, thậm chí bộ dáng nóng lòng muốn thử. Một bàn tay đẩy ra lâm hô, đi qua đem hai tiểu á thú thu thập sạch sẽ, sau đó kêu lâm hô ôm trở về tiểu phòng ở của chính bọn nhỏ. Đậu xanh, ăn thuốc tránh thai là có đại giới, mông hiểu dương tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là mỗi đêm mỗi đêm thật sự rất khó nhịn Hiện tại Lâm Hô trở về, lại tại bên người, lại nghẹn đi xuống, ruộng đất màu mỡ liền muốn biến khô cằn mà. Hài hòa thổi qua, hơn nửa đêm khuya khoát mông Hiểu Dương mới mở ánh mắt sưng đỏ, nhìn đến Lâm Hô ở bên cạnh thật sự rất thường một cước đá đi qua thế nhưng thân thể không cho phép, đậu xanh đều nói không muốn không muốn cư nhiên còn đặc biệt sao vẫn luôn làm. Tỉnh, hôm nay Hiểu Dương thật nhiệt tình, Lâm Hô Hồ hồi vị. Có đói bụng không? Lầm hồ quan tâm khiến cho mông hiểu dương tâm tình tốt hơn rất nhiều, được rồi, lần này lại y tự tìm, bất quá y tổng cảm thấy quên mất tin tức gì rất trọng yếu. Một tháng sau, mông hiểu dương ôm bụng khóc lóc thảm thiết y rốt cục nghĩ tới 9717 từng nói qua cái loại thuốc tránh thai này còn có một loại đặc sắc chính là khi người sử dụng thời gian dài tưởng muốn mà không chiếm được thỏa mãn thì vừa vặn cùng ái nhân tâm ý tương thông cùng một chỗ làm mấy phát cũng là sẽ mang thai. mông hiểu dương ông đây không cần mang thai còn có hệ thống cậu mau khởi động tôi không bao giờ ghét bỏ cậu là hố hàng ông đây không cần làm gà mái nha đậu xanh cục cục tác hoàn chính văn cảm ơn bạn đã nghe chuyện phần năm tới đây là hết các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Úc đọc truyện đam mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé và đừng quên vào trang Úc đọc truyện để khám phá thêm chuyện hay để nghe